Chương 463 Sơn Hải Gian 12 Hoàng thượng, hiện giờ biên thủy có thể điều tới binh mã đều đã tới, chỉ là bác địch chiếm cư nơi hiểm yếu, ta quân tuy dũng mãnh, nhưng không thích hợp đánh lâu. Từ chiến trường xuống dưới tướng sĩ trên mặt còn dính huyết ô. Ý của ngươi là muốn ta lui binh. Ta hoanh hoài tay ấn trước mặt một bộ da dê bản đồ, sắc mặt tâm trầm. Thân không dám, chỉ là tùy tiện phát binh, chỉ sợ phía dưới tướng sĩ người nọ không dám nói thêm gì nữa bùng một tiếng quy xuống, còn Thỉnh Hoàng thượng tam tư a. Tạ hoanh Hoài thật mạnh một phép đáng trước, chấm sẽ không nuôi binh, chính là khuynh tận thiên kình cử quốc chi lực, chấm cũng tất phá bắc địch biên giới. Đứng ở Tạ Hoành Hoài bên cạnh mấy người liếc nhau, trên mặt toàn toát ra sầu lo thần sắc, thiên kình tuy binh hùng tướng mạnh, nhưng nhân tân hoàng đăng cơ thời gian quá ngắn, thủ hạ vẫn chưa bồi dưỡng ra kiêu dũng chiến tướng, hiện giờ hoàng thượng khăng khăng muốn cùng bác địch tương chiến, có thể thắng khả năng thật sự quá tiểu. Tạ hoanh hoài ở Bắc Địch trong cung xếp vào có nhãn tuyến, hắn đi theo lệnh hồ giận mà đến, từ nhãn tuyến nơi đó biết được, nam phượng từ sở lập lúc sau, đúng là Chu lang, cái này kêu hắn như thế nào chịu được. Hoàng thượng, để ở trên bàn kim đao ra khỏi vỏ, mũi nhọn thẳng chỉ người nọ mặt mày, nếu ai ở nhiều lời, sắc. Tiến gián thần tử xem tạ hoanh hoài này phó quả quyết tư thái, nặng nghề thở dài một hơi, nói một câu thần cáo lui liền lui đi ra ngoài. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Ta hoanh hoài xem người nọ đi rồi, doanh trướng lại vào được một người, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua, đúng là hắn phái đi giam xem chiến của người. Người nọ quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hồi bẩm hoàng thượng, bác địch tuy mà tiểu nhân hy, nhưng chiếm cứ lệch trời, dễ thủ khó công, ta quân đã lâm vào khổ chiến. Hổ phù sở điều khiển viện binh khi nào tới? Đã ở trên đường. Ta hoanh hoài tay cầm thành quyền. Ở trong doanh trướng ánh nên chiếu dọi hạ, hắn nhíu chặt ánh mắt có vẻ có vài phần buồn khổ. Hắn tuy niên thiếu đa trí, nhưng chỉ có binh pháp một đạo không tinh, nếu hắn am hiểu binh pháp, sớm đã tự mình dẫn trăm vạn hùng binh, san bằng Bắc địch đem Chu Lang tiếp đã trở lại, hà tất vào giờ phút này lưu với vạn quân phía sau. Hoàng thượng, doanh trướng phía sau phát hiện một đội kỵ binh nhẹ, xem cờ sĩ, như là lệnh hồ ra người. Ta hoài trong lòng đã là phiền muộn đến cực điểm. Vừa nghe những lời này, lập tức cười lạnh một tiếng, như thế nào, hắn lệnh hồ giận cũng là muốn cùng ta một trận chiến sao. Trước mắt thế cục cũng không lợi cho hắn, nhưng giờ phút này hắn cũng không lộ thối lui, tạ hoanh hoài lấy thượng trên bàn kim đao, bội ở bên hông lúc sau, liền cùng báo tin người đồng loạt đi ra ngoài. Đóng quân doanh địa ngoại, lệnh hồ dận một đội tinh nhuệ đã tới, lưu thủ xuống dưới vây quanh tạ hoanh hoài tướng sĩ, sôi nổi rút đao đề phòng. Toanh Hoài nhìn Cao Ngồi lập tức lệnh hồ giận lệnh hồ Nhu hai huynh muội, ánh mắt tâm trầm, "Như thế nào, ta cùng với bác địch tranh chấp, ngươi liền cho rằng có thể ngư ông đắc lợi sao?" Lệnh hồ giận ánh mắt sáng ngời, hắn trên trán cái kia đen nháy nghịch mang, không biết khi nào đã buộc lại trở về, hắn cao ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống ánh mắt để lộ ra một chút lẫm ngạo tới, "Tuy ta tưởng lấy tánh mạng của ngươi, nhưng không phải giờ phút này." Ta Toanh Hoài cười nhạo một tiếng, "Vậy ngươi hiện tại tới nơi này" Là vì chuyện gì? Lệnh hồ dẫn dối tay đến lệnh hồ nhu trước mặt, ở bên cạnh hắn anh tư táp sảng lệnh hồ nhu do dự một chút, từ bên hông lấy ra một quả kim lệnh, đưa cho hắn. Lệnh hồ dẫn đem kim lệnh ném lại đây, tạ hoanh hoài tiếp ở trong tay vừa thấy, lại là hổ phủ. Hắn ánh mắt đống chốc đông lạnh lên. Chu lang hiện giờ liền ở Bắc Địch, ta ẩn cư đã lâu, thủ hạ vô cường binh, ngươi căn cơ không xong dưới tỏa vô manh tướng. Lệnh hồ dẫn sở kỵ mã chính là chiến mã, cho dù hiện tại bị lạc tại chỗ, cũng táo bạo đi qua đi lại. Tạ hoanh Hoài đem kim lệnh nắm ở trong tay, nghiêm túc cân nhắc lệnh Hồ Dận trong lời nói ý tứ cùng mức độ đáng tin, ý của ngươi là muốn cùng ta hợp tác. Tạm thời hợp tác. Lệnh Hồ Dận cũng biết Chu Lang hiện tại liền ở Bắc Địch Hoàng thành bên trong. Hắn nói như vậy, Tạ Hoành Hoài ngược lại yên lòng, lệnh Hồ Dận đem hổ phù cho hắn, mục đích chính là vì đánh mất hắn băn khoăn. San bằng Bắc Địch là lúc Người ta liền lại là thu địch. Tạo ý cũng là như thế. Lệnh hồ dận thủ hạ tuy không có nhiều ít tướng sĩ, nhưng chiến ý thế nhưng so ở phía trước chiến trường chém giết binh lính càng thêm mãnh liệt. Đi theo ở lệnh hồ dận bên cạnh lệnh hồ nhu nhịn không được nắm chặt trong tay nắm dây cương Ở nàng tỉnh lại lúc sau, huynh trưởng đem hắn cùng Chu lang sự đủ số báo cho nàng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới huynh trưởng cùng nàng Chu lang chi gian. Còn có như vậy căn hệ? Nhưng hiện giờ nàng đã là chu lang hạ đường thê, tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể nơi Hà Nàng lần này cùng huynh trưởng sóng vai xuất trinh, chính là nghĩ có thể như huynh trưởng giống nhau, cầu một đường vãn hồi hy vọng. Nàng cùng huynh trưởng ước định, chu lang lúc sau làm như thế nào quyết định, một người khác đều không thể can thiệp. Hiện tại, lệnh hô giận là nàng chiến trường sóng vai huynh trưởng, cũng là tình địch. Trâm tịch ánh mắt dần dần kiên định lên. Trở lại bác địch đô thành báo tin người. Trên đường đã trì hoãn hồi lâu, chờ hắn đem thiên kình khởi bình tin tức báo cáo Nam Phượng Tử, ngay sau đó chính là thành phá tin tức. Nam Phượng Tử đối thiên kình binh lực lại hiểu biết bất quá, lệnh hồ ra suy thoái lúc sau, thiên kình liền lại không thể kham đại nhậm tướng tài, mà tạ hoanh hoài cũng không có khả năng nhanh như vậy cầu đến hiện tại, duy nhất khả năng chính là kia hai người liên thủ. Chu Lan còn ngơ ngác đứng ở Nam Phượng Tử bên cạnh người, nhìn kêu đem tiền tuyến chiến báo mang về tới người. Hắn bả táo nhan sắc diễm lệ, từ bậc thang phô đi xuống, giống như đôi phượng giống nhau. Nam Phượng từ nhìn hắn một cái, xúc môi câu ra một mạt cười ngân tới. Ta hoanh hoài cùng lệnh hồ giận hiện tại đều biết, ngươi ở ta này. Nam Phượng từ buông ra chu lang thủ đoạn, một cây một cây bẻ ra hắn ngó tay, đem hắn bàn tay khấu trong lòng bàn tay, bất quá không cần để ý tới bọn họ, hôm nay là chúng ta đại hôn. Hai nước giao chiến, ngươi còn nghĩ đại hôn. Lần này Chu Lang bị trảo càng khẩn, đã là vô pháp tránh thoát. Chính là bọn họ hai người liên thủ, đánh tới này bác địch đô thành tới, còn muốn chút thời điểm. Nam Phượng Tử cũng không để ý này bác địch như thế nào, nếu là hắn thật sự để ý quyền thế, thiên kình đã sớm bị hắn nhéo vào trong lòng bàn tay, mặc lầm ngày tốt giờ lành. Chu Lang ngẩn đầu lên, bởi vì Nam Phượng Tử chạm so với hắn cao, như hôm nay quang lắm chiếu, đồng lò nhiệt khí bốc lên. Hắn thân ảnh mông ở vầng sang trung, sợi tóc vũ động, nhất thời thế nhưng làm hắn thấy không rõ trên mặt hắn thần sát. Bác địch hiện giờ cũng là của ngươi, ngươi liền bác địch đều không thèm để ý, vậy ngươi để ý cái gì? Chu Lang đến bây giờ đều đoán không ra Nam Phượng từ trong lòng suy nghĩ. Nắm hắn tay bỗng nhiên xử lực, Chu Lang đi phía trước lào đảo một bước, lập tức ngã vào Nam Phượng từ trong lòng ngực. Hắn ấn Nam Phượng từ ngực muốn đứng vững, Nam Phượng từ lại giơ tay ôm lấy hắn eo hắn toàn bộ gông cùm siềng xích ở trong ngực. Chu lang hốt hoảng ngầm đầu, cùng Nam Phượng từ khoảng cách gần hô hấp đều phản phất giao hòa ở cùng nhau. Ta để ý ngươi nha. Cặp mắt kia vẫn là như hai người mới quen biết khi giống nhau, vĩnh viễn mang theo vài phần người khác đều cân nhắc không ra ý vị. Cho dù đến lúc này giờ phút này, Chu Lang cũng phân không rõ, hắn nói rốt cuộc là đáy lòng suy nghĩ, vẫn là hắn lại một lần hứng thú cho phép khai vui đùa Nếu thế gian này không có người, kia thật sự quá không thú vị. Chu Lang đi rồi một năm, hắn suy nghĩ rất nhiều, phát hiện chính mình sở cầu suy nghĩ đều tới quá mức dễ dàng quá mức trôi chạy, như vậy tồn tại, giống như cùng chết cũng cũng không có cái gì khác biệt. Hắn thậm chí còn nghĩ, lần này đi trước Lâm An, giết lệnh hồ giận cùng tạ hoanh hoài lúc sau, đi xuống tìm Chu Lang. Mặc dù vẫn là bị bài xích, bị sợ hãi, cũng không có gì, bởi vì hắn sinh ra chính là ác nhân. Căm bị nâng lên, hỗn hợp kỳ lạ hương khí mồm mép đi lên. cung từ trước đều bất đồng, tiêu tràn đầy quý trọng cùng mất mà tìm lại hân hoan ý vị. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi. Phong hậu đại điển lúc sau, Chu lang liền bị đưa về trong cung điện, kia cung điện trên tường có một cổ kỳ quái hương khí, chú lang để sắt vào dùng lòng bàn tay xoa nhẹ một ít, phong tơi chốc múi nhẹ ngửi, mới phát hiện này lại là tiêu phòng. Đưa hắn tiến vào cung nữ Thế hắn đem chiếu sáng giả Minh châu phủng ra tới liền rời đi, chú lang một người ngốc tại trong cung điện, nhìn màn che thượng chính mình lờ mở bóng dáng trong lòng sinh ra chút khẩn trương tới. Đồng nhiên, kia rũ truy ở trước mặt hắn màn che bị một con ngọc bạch tay sốc lên. Chu lang miệng lưới lập tức đánh kết, hắn muốn gì tính toán đi xem có hay không lưu chữ có thể mở ra cửa sổ, không nghĩ tới nam phượng từ nhanh như vậy liền tới rồi. Ngươi, ngươi không phải còn muốn đăng cơ sao? Nam vượng từ trên đầu còn mang kim quan, kia màu tím rải lụa từ hai tấn gian buông xuống, càng là hiện ra hắn phi phàm tuấn lãng tới. Chu Lang nhìn hắn từng bước một đến gần, sau này manh lui một bước, đầu gối hoa để tới rồi dừng trụ, mềm nhũn cả người ngã ngồi tới rồi trên giường. Nam vượng từ đem giường già trầm trọng lễ phục cởi xuống dưới, lộ ra bên trong tuyết trắng nội sấn. Hắn kia vẫn còn ấn có Chu Lang áp tấn cánh tay thượng đã khắc đầy màu đen khắc văn. Chu Lang biết đó là chấn hồn phụ trú, vốn là muốn văn ở trên người hắn, Nam Vượng từ ngại vài thứ kia khó coi, biết khắc vào thân cận nhân thân thượng giống nhau hữu hiệu dùng lúc sau, liền khắc vào chính mình trên người. Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây. Chu Lang hiện tại đã nắm giữ thay đổi thế giới phương pháp, nhưng kêu biện pháp quá đau, nếu thật sự không tới cái loại này thời khắc, hắn là thật sự không nghĩ dùng. Nam Vượng từ ở mép giường đứng yên. Nhìn không được hướng giường xúc chu lang, trên mặt nhịn không được nhưỡng ra một mặt cười ngân tới. Hắn biết chú lang sợ hắn, là bởi vì hắn từ trước đối đai quá mức thô bạo, hiện tại hắn ôn thanh trấn An nói, trong cung nhiều có bí dược, ta ôn nua chút, ngươi chỉ lo hưởng thụ chính là chú lang nhưng không tin hắn. Nam Phượng từ loan hạ lưng đến, chỉ tay chống ở trên giường, hắn một đầu bả vai thấp đi xuống, Chu lang tầm mắt, có thể nhìn đến hắn phập phương vai. Cực kỳ giống cái loại này đi săn thú, hôm nay lại là ngươi ta ngày đại hôn, ngươi tổng sẽ không như vậy nhẫn tâm, lại đem ta đuổi xuống rừng đi. Ngươi không nên ép ta. Chu lang là thật không muốn chết với đâm trụ. Ta nếu là bức ngươi, lại như thế nào đem ngươi phong tới hôm nay? Nam Phượng từ trước ngực quần áo, bởi vì hắn không lưng động tác rộng mở, lộ ra hắn ngọc thạch giống nhau vân ra, ngoan chút, ta biết đau là ngươi, ngươi nếu là đau, khó chịu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ dừng lại. Nam Phượng Tử bóng dáng, đem Chu Lang toàn bộ bao bọc lấy. Hôm nay chúng ta đại hồn, ngươi coi như là, ban thưởng ta. Chu Lang giờ phút này đều có chút không dám nhìn thẳng Nam Phượng Tử, nhân hắn rời đi lâu lắm, hắn đối Nam Phượng Tử ấn tượng đều đã rất là mơ hồ. Duy nhất nhớ rõ, đại khái chính là người này gian trá giảo hoạt lại thủ đoạn tàn nhẫn. Có như vậy cái ấn tượng, chính là Nam Phượng Tử như thế nào yếu thế? Hắn đều cảm thấy đó là hắn cố ý giả vờ. Nam Vượng Tử thói ở sạch thật là lợi hại, trừ bỏ Chu Lang bên ngoài, còn không có người có thể vào hắn mắt. Tự Chu Lang lâm an qua đời lúc sau, hắn liền phòng thiếp thất đều không có, nhận đến đại hôn ngày đó, đã là đối Chu Lang tất cả yêu thương. Chỉ có mất mà tìm lại đồ vật, mới biết được có bao nhiêu chân quý. Nam Vượng Tử càng ép càng gần, Chu Lang từ hắn rối lại đây cánh tay hạ chui đi ra ngoài. Sau đó té ngã lộn nhào từ trên giường chạy xuống dưới. Nam Phượng từ quay người ngồi ở trên giường, chống cánh tay nhìn hắn, tươi cười chung để lộ ra vài phần tạ khí, này trong cung cửa sổ, đều kêu ta đóng đinh. ngươi chạy hắn nói ôm chưa lạc, liền nhìn đến Chu Lang hướng một cây cây cột đánh tới. Nam Phượng từ tự nhiên thần sắc bị đánh bại, hắn một cái chấp mắt liền xuất hiện ở Chu Lang bên người, đem hắn ôm chặt lấy. Ở kịch liệt tim đập bình phục lúc sau. Nam vượng từ mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng, "Ngươi lại muốn làm cái gì? Nếu là tồn tại muốn cùng ngươi dây dưa, ta đây tình nguyện chết lại một lần." Chu Lang nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác ôm hắn Nam vượng từ, thân thể ở nháy mắt cứng đờ như thiết. Nam vượng từ đã sớm quyết định cường đoạt chủ ý, nhưng ở nghe được Chu Lang nói những lời này thời điểm, nội tâm vẫn là nhịn không được phiếm ra kịch liệt đau đớn tới. Chu Lang nói những lời này, cũng bất quá là tưởng hù trụ Nam vượng Hắn nơi nào muốn đi muốn chết, này một đời hắn sống vui sướng nhất, hắn mới vừa rồi quyết định đi đâm cây cột, chính là biết Nam Vương Từ nhất định sẽ cứu hắn. Lúc trước hắn nói chính mình tùy thời sẽ hồn phi phách tán lúc sau, Nam Vương Từ liền không có lại từng có bất luận cái gì cưỡng bác cử chỉ, hắn lúc này đây cũng chỉ là không nghĩ. Ngươi là cố ý muốn cho ta dừng tay, mới nói như vậy sao? Nam Vương Từ là cỡ nào thông tuệ người, cây cột kia Ly Chu Lang như vậy gần, Chu Lang lại còn cho hắn phản ứng cơ hội, làm hắn có thể cứu hắn, hắn nên biết, vẫn là cô ý muốn kêu ta khó chịu. Chu Lang một chút khẩn trưng lên, bị Nam Phượng từ xuyên qua, dựa theo hắn tính cách, nhất định sẽ. Một giọt tấm áp chất lỏng tích vào Chu Lang cổ, Chu Lang quay đầu lại, thấy Nam Phượng từ trên mặt cũng không nước mắt, ở hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi thời điểm, như cũ câu lấy ý cười Nam Phượng từ lông mi nháy mắt, lại một giọt nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nam Phượng từ buông ra Chu làng, biết rõ ngươi là cô ý, ta lại vẫn là đau lòng lợi hại. Ngươi, ngươi khóc. Chu lang còn chưa bao giờ gặp qua Nam Phượng từ rơi lệ. Nam Phượng từ bởi vì hắn nói, kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó hắn dơ tay, chạm chạm hai mắt của mình. Khóc sao? Hắn như thế nào sẽ khóc đâu? Nhưng kia ngón tay đụng tới, lại là ấm áp lại vô dụng chất lòng. ân ta khóc. Dạ Minh Châu Quang Huy chiếu sáng toàn bộ cung điện, Chu Lang nhìn Nam Phượng Tử, đống nhiên cảm thấy trong trí nhớ đối với Nam Phượng Tử ấn tượng bắt đầu mơ hồ lên, trước mặt Nam Phượng Tử lại dần dần rõ ràng. Ngươi lần đầu tiên, Chu Lang đi phía trước đi rồi một bước. Nam Phượng Tử lại đột nhiên lui về phía sau, hắn nghiêng về một phía lui, một bên cường giả bộ một bộ lơ đáng bộ ráng. Lần này ta không chạm vào ngươi, lần sau, ta muốn đem ngươi trói lại, lấp kín miệng. Như vậy ngươi liền tìm chết không thể, cũng nói không nên lời kêu ta thương tâm nói. Rõ ràng là William nói, Chu Lang lại ngoài ý muốn không cảm giác được sợ hãi. Hoa mỹ lễ phục bị Nam Phượng từ từ trên mặt đất nhặt lên, khoác ở trên người, hắn hướng cung điện ngoại đi đến, trong cung điện kia phiêu phiêu đã đã màn che bị dũng mãnh vào cung điện gió thổi trôi nổi lên, Chu Lang nhìn đến hắn đi tới cửa khi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút, nói không nên lời khổ sở. Chương 464 Sơn Hải Gian 13 Chu Lang ở trong cung ngủ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bao trùm một đạo hắc ảnh, hắn mở mắt ra, liền nhìn đến cầm trong tay truy thủ đứng ở giường bên người, ánh đến huy hoàng, ở ngắn ngủi đại náo trối trống lúc sau, Chu Lang thấy rõ người này đúng là từ hồi cung lúc sau, liền không có tài kiến quá tiểu hoàng thượng. Tiểu hoàng thượng trên tay nắm chặt truy thủ, ở nhìn đến Chu Lang tỉnh lại khi, trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh hoàng. Rồi sau đó hắn tới gần một bước, muốn phát lại đây bóp chặt chu lang cổ. chu lang vội vàng đứng dậy sau này né tránh, huy, ngươi làm gì? Tiểu hoàng đế veo hắn cổ không thành, múa may trùy thủ hướng hắn ngực cắm đi. Chú lang quay người một lần, kia sắc bén trùy thủ đâm thẳng nhập và hắn dường. Hắn có chút không thể tin tưởng nhìn tiểu hoàng thượng, ngươi điên rồi. Ngươi muốn giết ta. Là ngươi trước gạt ta. Ngươi là nam phượng từ người, cố ý gạt ta trở về. Chợ hắn đoạt ta giang sơn. Tiểu hoàng đế tuy rằng chịu nam phượng từ ức hiếp, nhưng trước sau là hoàng thượng, hiện giờ hắn bị nam phượng từ từ địa vị cao thượng tế xuống dưới, hiện tại ở trong cung địa vị có bao nhiêu xấu hổ liền không cần nhiều lời. Ta lừa ngươi. Ta nếu là biết là hắn cầm giữ chiều dã ta cũng sẽ không trở về. Chu lang xem hắn trùy thủ đinh ở trên giường, một chốc một lát không nổ ra được mới mở miệng giải thích nói. Tiểu hoàng đế tóc có chút tán loạn. Ở ánh nến hạ, cặp mắt kia ẩn ẩn có màu đỏ tươi quan mang, ngươi không cần gặp ta, ngươi là Chu lang, là thiên kỉnh quốc người, ta nghe qua ngươi, nếu không phải ngươi, thiên kỉnh cũng sẽ không phát binh bác địch, đều là ngươi. Chu lang khi trở về, cũng ở dân gian nghe qua cùng chính mình có quan hệ đồn đãi, ở thiên kỉnh quốc nội còn hảo, rốt cuộc tạ doanh hoài hạ lệnh không được vọng nghị năm đó lâm an sự, nhưng bác địch những cái đó trên phố người. Lại đem hắn miêu tả thành cái loại này tà ám yêu vật Đinh nhập giường Trung gỗ đặc trùy thủ bị rút lên, Chu Lang bắt lấy tiểu hoàng thượng huy chém tay, lược dùng một chút lực, trùy thủ liền rất xuống dưới. Ngươi bình tĩnh một chút được chưa? Chu Lang bắt lấy tiểu hoàng thượng tay, đem hắn sau này xô đẩy một chút, thừa dịp hắn sau này lào đảo công phu, một chân đem rất ở trên giường trùy thủ đã rất xa, ta là đã chết một năm mới sống lại, mà Nam Phượng từ hiện giờ ở bắc địch một tay che trời thế lực lại không phải một sớm một chiều thành lập lên. Tiểu hoàng đế cũng là kinh người kích động, mới có thể đầu góc nóng lên đem chính mình hiện giờ cảnh ngộ tất cả đều trách tội cấp Chu lang. Người muốn trách tội, cũng nên đi tìm ngươi thần tử, ngươi phụ hoàng, nếu không phải bọn họ sùng hạnh ngoại thần, nam phượng tử như thế nào có thể dễ dàng như vậy đem ngươi hư cấu. Chu lang xem tiểu hoàng đế rũ đầu một bộ suy tư bộ dáng, thần sắc cũng hòa hoán không ít. Ngươi thật sự không gạt ta. Tiểu Hoàng đế còn tại hoài nghi Chu Lăng ngay từ đầu tiếp cận hắn liền lòng mang ý xấu. Chu lang cười nhạo một tiếng, ta nếu là lừa người, ta hiện tại sẽ bị giam cầm ở chỗ này. Tiểu Hoàng đế xem Chu Lang thần sắc, nhớ tới hai người ở ngoài cung quá vãng, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, méo nắm tay sau này lui lại mấy bước. Chu Lang cũng rất đáng thương này Tiểu Hoàng đế, kế thừa ngôi vị Hoàng đế lúc sau, đã bị Nam Phượng từ đường cái con rối dạng buồn lịch. Hiện tại thảm hại hơn trực tiếp bị phế, hắn trong lòng chỉ sợ tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Ui! Tiểu hoàng đế hoảng sợ nhiên ngẩn đầu lên. Người là vào bằng cách nào? Càng quang trong điện, có một cái ta phụ hoàng năm đó sở kiến mật đạo, là hoàng thất bất truyền bí mật. kia Người có thể hay không đem ta mang đi ra ngoài? Tuy rằng biết tiểu hoàng đế chính mình đều tự thân khó bảo toàn, nhưng chu lang xem hắn cư nhiên có thể tiến trong cung này tới. Trong lòng liền mạc danh sinh ra một tia hy vọng tới. Tiểu hoàng đế ngạc nhiên nhìn hắn. Nơi này cửa sổ đều bị đóng đinh, bên ngoài lại có thủ vệ. Ta thử vài lần muốn chạy đi, nhưng Chu Lang nghĩ tới cái gì? Nói, ngươi mang lên ta, nếu là thật sự không được, còn có thể dùng ta huy hiếp nam phượng tử. Tiểu hoàng đế do dự hồi lâu, mới rốt cuộc gật gật đầu. Chu lang cùng hắn vào mật đạo, kia cái gọi là mật đạo, liền ở thiên điện kệ sách mặt sau. Chuyển động trên bàn nghiên mực, kệ sách hướng bên cạnh mở ra, lộ ra bên trong đèn sì sâu thẳm đường hầm tới, tiểu hoàng đế là từ nơi đó mặt chui qua tới, đối mật đạo cũng quen thuộc, thực. hắn mang Chu Lang đi vào lúc sau, liền dùng ngọn lửa điểm đèn cung đình, chỉ dựa vào kia một tấc vương ánh sáng, mang theo Chu Lang hướng mật đạo chỗ sâu trong đi đến. Tiểu hoàng đế đi ở đằng trước, bỗng nhiên nói, "Ngươi vừa rồi nói, ngươi đã chết 1 năm hiện tại mới sống lại, là có ý gì?" "A" Chu lang sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ta nghe qua chuyện của ngươi, ở lâm an ngươi đầu thành tự sát. Không phải ta tự sát, ta là bị lệnh hồ giận một mũi tên bắn chết. Chu lang sửa đúng, bất quá hắn cũng sợ bị người thật sự coi như yêu quái gì đó, lại giải thích một câu, bất quá cũng không tính bị bắn chết đi, ta lúc ấy mạng lớn, thế nhân đều cảm thấy ta đã chết, nhưng là ta không chết thành. Tiểu hoàng đế quay đầu lại, Có chút đồng tình nhìn hắn một cái, ta còn tưởng rằng, bên ngoài nói ngươi là hồ tinh yêu mị, mê hoặc cả trai lẫn gái sự, là thật sự, không nghĩ tới. Chu Lan nghe vẻ mặt rồi giắm, nhưng cái đó phố phường tung tin vị hắn cũng nghe không ít, nói tạ hoanh hoài vì hắn, lệnh hồ giận vì hắn khác lập vì vương. Hắn nếu là có này bản lĩnh, không còn sớm liền nhất thống thiên hạ, nào đến nỗi còn đoa ở kia nho nhỏ lâm an, ta bất quá là một cái thương nhân tri tử, tạ hoanh hoài đoạt vị việc. Ta cũng không rõ ràng, nhưng lệnh hồ giận tạo phản, lại là thời thế bắt buộc. ân Tiểu hoàng đế nhỏ giọng nhu chiếp, ta cũng cảm thấy. Ngươi không phải đồn đãi cái loại này người. Chu lang cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tiểu hoàng đế không có nhiều lời, dưới chân không tự giác đi nhanh một ít. Cái kia. Ngươi muốn hay không ra cùng a Chu Lan nói, ta nghe nói thiên tình đại quân đều sắp đánh vào bác địch đô thành tới. Ngươi lại là bác Địch Hoàng Thất đến lúc đó khẳng định Chu Lang chưa nói đi xuống nhưng là hắn biết tiểu hoàng đế có thể nghe hiểu ta từ lúc còn nhỏ khởi liền đã là hoàng thượng bất quá Tuy rằng là hoàng thượng quá lại còn không bằng con dối dối gỗ tiểu hoàng đế dẫn theo đèn cung đình lắc lư lay động cái kia ánh nến cũng đi theo theoong đường, có khi ta cũng suy nghĩ nếu sinh ra như thế ta vì sao không thể sinh ở giống nhau nhân ra đi theo ở sau người tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại Tiểu hoàng đế quay đầu lại, nhìn đến Chu Lang đỗng nhiên đứng bất động. Ngươi, cha ta là Lâm An Phú Giả, gia tài bạc triệu, ngươi muốn thật cảm thấy bên ngoài so này trong cung quá nhẹ nhàng thích dí chút, chúng ta liền rời đi. Chu Lang nói những lời này thời điểm cũng có chút trở dạng, rốt cuộc hoàng thất cùng giống nhau bình dân bất đồng, nước mất nhà tan khi, một quốc gia chi chủ tuận thành bảo toàn khí tiết gì đó thường xuyên xuất hiện, lần này thiền kình dễ dàng như vậy tấn công hạ Bắc địch. Rất lớn trình độ chính là bởi vì bác địch sớm đã mất đi dân tâm, ta còn tính hiểu biết lệnh hồ dẫn đi, hắn cũng không sát hàng tướng ba cánh. Tiểu hoàng đế mím môi, dẫn theo đèn tiếp tục đi phía trước đi đến. Chu lang cũng không hề nói tiếp. Chu lang cũng không biết hắn nơi cung điện cùng kia cản quang cung cách xa nhau rất xa, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình phản phất là đi rồi vài dàm đường. Đến tiểu hoàng đế đi sở soạn trên vách đá cơ qua khi, hắn mới đỡ tưởng nghỉ tạm một hồi. Mật đạo thông đạo bị mở ra, đập vào mắt là như nhân cỏ xanh, bốn phía tầm nhìn trống trải, cũng không phải ở bắc địch trong cung. Trong cung mật đạo, có một cái có thể ra hoàng cung. Tiểu hoàng đế nói. Chu lang trong lòng vui vẻ, cho rằng tiểu hoàng đế là nghe lọt được hắn nói. Hai người đang nói chuyện thời điểm, chu lang bỗng nhiên nghe được võ ngựa từng trận, bởi vì hắn ở quân doanh ngốc quá một đoạn thời gian duyên cớ, lập tức liền phân rõ ra đây là chiến mã phát ra tới thanh âm. Hắn cũng bất chấp tìm kiếm đây là ở nơi nào, lôi kéo tiểu hoàng đế liền ở trong bụi cỏ phủ phục xuống dưới. Rồi sau đó bụi mù tỏa khắp, hành quân đội ngũ từ trước mặt hắn đi qua. Tiểu hoàng đế đẩy ra Chu Lang cánh tay, khởi động cánh tay nhìn thoáng qua, hắn ánh mắt vừa mới rơi xuống đến kia hành quân đội ngũ trước nhất liệt nam tử trên người, kia mang màu đen ngạch mang nam tử liền nếu có phát hiện nghiêng đầu tới, dọa tiểu hoàng đế lại vội vàng dụ trở về. Chu Lang xem rất rõ ràng, Tự nhiên nhận được đó là lệnh hồ giận ở hắn phía sau cầm trong tay roi dài, là lệnh hồ nhu, mà ở đội ngũ trung gian, kia ngồi ở loang giá. Cho là tạ hoanh hoài. Đây là thiên kình binh mã. Chu lang nhỏ giọng nói. Tiểu hoàng đế nhìn hắn một cái, bọn họ hẳn là muốn tấn công đô thành. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đi. Tiểu hoàng đế nhìn kia mênh mông quần quận hành quân đội ngũ, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, không phải chúng ta, là ngươi Chu lang tưởng thuyết phục tiểu hoàng đế, cái gì? Tiểu hoàng đế quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn, mật đạo vốn lượn khúc chiết, nếu vô ngã dẫn đường, ngươi nhất định đi không ra, hiện tại ra tới, ngươi đi nhanh đi. Vậy còn ngươi? Tiểu hoàng đế không có trả lời, hướng kêu bị cỏ dại lục rêu che lấp mật đạo đi đến, chu lang vội vàng giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Ta không thể đi. Trước có nam phượng tử, sau có thiên kình đại quân, ngươi trở về tìm chết sao? Chu lang còn tưởng rằng này tiểu hoàng đế là cái hiểu rõ người, sẽ không chơi cái loại này tuân thành siếp. Lệnh hồ dận nổi tiếng đã lâu, một trận chiến này, bác địch nhất định thua. Biết bác địch sẽ bại ngươi còn trở về làm gì. Tiểu hoàng đế ánh mắt vọng lại đây, chu lang bị hắn nhìn chăm chú vào, thế nhưng một chút không biết nói cái gì đó. Hắn trời sinh khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, nước chảy bèo trôi, cũng không thể lý giải cái gọi là đại nghĩa hòa khí tiết. Nhưng hắn trải qua quá đế quốc cùng chủng tộc chi tranh, hiện tại đối mặt tiểu hoàng đế thiêu thân lao đầu vào lửa hành động, thế nhưng Mạc Danh có thể lý giải một vài, ngươi không nghĩ bác địch mất nước. Ai có thể xem chính mình ra quốc diệt vong? Chu Lang tử cổ tay háo lấy ra một thanh đao tới, đó là hắn ngay từ đầu chuẩn bị phòng Nam Vương từ dùng, nhưng Nam Vương từ lần nữa lùi bước, này đao liền sớm không có đất dụng võ. Tiểu hoàng đế nhìn Chu Lang đưa tới trước mặt hắn đao, chĩnh lang một cái trước mắt Tựa như ta ra cung thời điểm, cũng như ngươi nói vậy, ngươi bắt cóc ta thử xem. Chu lang nói, ta cũng không thể tin tưởng, ta có hay không cái gì tác dụng, nếu là không được, bất quá là chết lại một lần. Chu lang nếu là không biết chính mình sẽ trọng sinh, hiện tại cũng quyết định làm không được như vậy hiên ngang lấm liệt. Tiểu hoàng đế nhìn hắn, do dự mà. Chu lang đem trùy thủ trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, dù sao ta cản ngươi cũng vô dụng. Nói không chừng ngươi còn sẽ hợt ta, sau đó lại tự sát cái gì gì đó. Nói, Chu lang nở nụ cười, xem ngươi cũng đáng thương ba ba, liền giúp ngươi một lần đi. Tiểu hoàng đế hút mắt, nước mắt đánh chuyển, đôi mắt đỏ lên. Ngươi nếu muốn hảo, ta cũng không tin tưởng, ta ở bọn họ trong lòng, rốt cuộc tính cái thứ gì, hoặc là ngoạn ý nhi. Chu lang nói thật, cũng trốn coi chút nhị, nếu lần này, kêu ba người ở hắn cùng Giang Sơn Chi Gian làm tốt lựa chọn. Tiếp theo hắn lại trở về, cũng có thể tỉnh rất nhiều dây dưa, khả năng lần này trở về, ta và ngươi đến cùng chết, ta đã chết còn hảo, ngươi. Tiểu hoàng đế ánh mắt là xưa nay chưa từng có kiên quyết. Trở về đi. Chu lang lưu luyến nhìn thoáng qua cảnh sát chung quanh, thở dài, cùng tiểu hoàng đế cùng nhau lại chui vào mật đạo. Nam Phượng từ biết bắt địch miệng cọp găng khỏ, bằng không cũng sẽ không kêu hắn cầm giữ ngần ấy năm, hiện giờ lệnh hồ giận bọn họ thế tới rào rạt. Hắn cũng lười đến cùng bọn họ dây dưa, liền chuẩn bị mang Chu Lang đi hướng nơi khác, tạm lánh nhất thời nổi bật. Vạn sự đã chuẩn bị thời điểm, lại tìm không thấy Nguyên ở trong cung nghỉ ngơi Chu Lang, hắn chỉ có thấy kia đem rất ở dưới giường truy thủ. Hắn nhặt lên truy thủ cẩn thận xem xét, liền biết đây là tiểu hoàng đế truy thủ. Lúc trước hắn phế đi tiểu hoàng đế, lại bởi vì Chu Lang mà sinh một niệm nhân tử, không có nhổ cỏ tận gốc, không nghĩ tới này tiểu hoàng đế thế nhưng Kêu hắn là như thế nào lẻn vào trong cung. Nam Phượng Từ ở chất vấn một chúng ám vệ lúc sau, cũng không hỏi ra tiểu hoàng đế này đây loại nào phương pháp rời đi. Hiện tại hắn không xác định Chu lang có ở đây không trong cung, cho nên thẳng đến thiên kình nguy cấp, hắn cũng không có rửa theo ngay từ đầu kế hoạch trước tiên rời đi. Bác địch hai đời hoàng đế hoa mắt ù thai, sớm đã mất dân tâm, lệnh hồ dẫn xuất quân công thành là lúc, chỉ giết mấy ngàn ngoan cố chống lại người, liền dễ như trở bàn tay phá cửa thành. Bác địch Đô Thành trong vòng, đã là một mảnh biển lửa. Lệnh Hồ Nhu xuất quân hướng Hoàng Cung Phương hướng tới gần, ven đường ngăn trở người đều bị hăn chém giết, nhưng tại đây hôn loạn thời điểm, cũng luôn có ở nơi tối tăm bắn tên chống người. Lệnh Hồ Nhu nhìn kia cháy Hoàng Thành, thất thần trong ngáy mắt, một thanh đoạn đao từ nàng trước mặt phách quá, ngăn lại một chi tên lạc. Lệnh Hồ Nhu quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Cao ngồi lập tức lệnh Hồ giận đôi tay dính máu, sát khí hôi hổi. Nhìn nàng ánh mắt cũng lenh kinh người. Chớ có khinh địch. Lệnh hồ nhu gật đầu, roi giải cuốn đoạn một cái chặn đường binh lính cổ, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở đi đến cùng lệnh hồ giận sóng vai thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, huynh trưởng đừng tưởng rằng đã cứu ta, ta liền sẽ không cùng người tranh. Lệnh hồ giận quay đầu xem nàng thời điểm, lệnh hồ nhu đã giá mã hướng càng phía trước đi đến. Nếu ta nhớ không lầm, hắn sớm đã hưu ngươi. Đi ở phía trước lệnh hồ nhu đống nhiên nghe thấy như vậy một đạo thanh âm, nàng có chút không thể tin được đây là nàng mặt lệnh huynh trưởng nói ra, quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia hắn cũng từng là phu quân của ta, huynh trưởng đâu, chỉ có thể ở trong tối mơ ước. Lệnh hồ nhu là ở phát tiết hắn kia huynh trưởng lừa gặp nàng, khinh bạc chu lang tức giận. Lệnh hồ giận mặt lệnh như cũ, lại hư lệnh một tiếng, hắn thích nữ nhân vô số kể, nhưng có thể nhớ do nam nhân. Lại chỉ có ta một cái Lệnh hồ nhu cũng không cam lòng yếu thế Ở như vậy một cái thời khắc Hai người chi gian mâu thuẫn lấy Một loại gần như hoang đường phương thức bạo phát ra tới Chỉ có huynh trưởng một cái sao Ta xem kia tạ hoanh hoài Kia nam phượng tử So với huynh trưởng tới Càng muốn thảo người niềm vui nhiều Lệnh hồ nhu chọc tới rồi lệnh hồ giận chỗ đau Hắn đang muốn mở miệng hết sức Trước mặt một đạo tiên ảnh sẽ qua Hắn quay đầu lại cũng chỉ tới kịp thấy một cái ý đồ đánh lén binh lính, bị roi phách nát sương sọ. Lệnh hồ nhu trên mặt dính huyết, khuôn mặt kiểu diễm dường như bị huyết nhuộn dần, nàng hướng lệnh hồ giận dơ dơ lên cảm, có vài phần khiêu khích hương vị, chớ có khinh địch ha, huynh trưởng. chương 465 Sơn Hải Gian, 14, quyển thứ nhất phiên ngoại xong Trong cung đã lục xoát biến, cũng không hoàng, hoàng hậu tung tích. Nam Phượng từ hiện giờ liền ở bắc địch trong hoàng cung. Hắn nhìn Hoàng Thành Trung bước lên lên mấy ngày liền lửa lớn, biết thiên kỉnh quân đội đã công phá bác địch Đô Thành. Hắn nếu hiện tại rời đi, còn có thể toàn thân mà lui, lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ. Tiếp tục lục soát Hắn không thể rời đi, nếu Chu lang còn ở trong cung, vạn nhất kêu những cái đó xâm nhập Hoàng Cung binh lính gây thương tích, lại nên như thế nào? Nghe hắn phân phó bị hảo ngựa xe ám vệ lại tới thúc rủ, Hoàng Thượng, hiện giờ bác địch thành phá. Trong cung thủ vệ đầu hàng hơn phân nửa, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nam Phượng từ tay không tự giác buộc chặt, hắn quay đầu nhìn một chút phía sau long ỷ hắn cũng không lưu luyến nơi này hết thảy, chỉ là hắn cơ quan tính tẫn, lại trước sau không có đem chu lang tinh kế ở bên trong. Tử thủ hoàn thành. Nam Phượng từ ném ra một khối kim lệnh đi, chỉ cần làm hắn tìm được Chu lang, chỉ cần tìm được hắn là được. Cầm kim lệnh người thật sâu nhìn hắn một cái, lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Nam Phượng Từ đứng ở trong cung điện, nhắm mắt chầm tư, cửa cung ngoại ẩm ý tại đây một khắc đều phản phất cùng hắn không quan hệ. Hắn không biện thiện ác, không rõ thị phi, nhưng cố tình sinh cái sớm tuệ đầu góc, bên ngoài thượng hắn là khiêm khiêm quân tử, trong lòng lại là ác độc các nhân. Hiện giờ hắn như vậy cái ác nhân, đông nhiên có quý trọng chi vật. Chỉ cảm thấy răng nanh cùng lợi chảo đều ở một tấc một tấc bị ma bình, nhưng là hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này. Hắn thậm chí còn ở hưởng thụ người nọ mang cho hắn thay đổi. Hoàng thượng, cửa cung phá. Cung cụt. Nắm trong tay nhẫn bàn chỉ từ trung gian vỡ ra, rồi sau đó chia làm hai nửa từ hắn ngón cái rớt xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Vó ngựa thượng tràn đầy vết máu, từ cửa cung ngoại mà đến, vốn lượn lưu lại một đạo vết máu. Lệnh hồ dận nhiều năm qua vây với chính mình là bác địch người sự thật, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, ở chân chính công phá cố cốp cửa cung khi nội tâm ngược lại không có bất luận cái gì gọn sóng kia lần lượt rồi rắm lần lượt thấy này đã sớm ở cùng Bắc địch những năm gần đây lần lượt giao phong trùng ma diệt hầu như không còn lệnh hồ giận từ mở rộng ra cửa cung đi ra người một thân cẩm y ấy hoa thưởng phong thái chiếu người như nhau năm đó lệnh hồ giận trong tay để trên mặt đất hắn ngồi ngay ngắn lập tức trên cao nhìn xuống nhìn hắn Tam hoàng tử đã lâu không thấy Như thế nào không thấy tạ hoanh hoài? Nga, ta đã quên, hắn đem binh quyền cho người. Nam Phượng từ kim quan cao thúc, ngọc diện môi đỏ, nếu lúc này không phải thân ở này họa chiến tranh bên trong, đảo càng như là kia ăn nhàn giàu có nơi dưỡng ra tới lịch sự tao nhã công tử, hiện tại, hắn chẳng lẽ đã bị người giết? Lệnh hồ giận nơi nào nghe không ra đây là Nam Phượng từ châm ngòi ly gián ngôn luận, hắn cùng Nam Phượng từ tương giao mấy năm, đến lúc này giờ phút này. Mới rốt cuộc có chút xem hiểu người này Như thế nào, người muốn gặp ta Hàng đầu kỵ binh rìm ngựa tách ra một cái thông đạo Một bóng người đi ra, chờ hắn đi đến phủ cận Nâng lên mắt cùng Nam Phượng từ đối diện Nam Phượng từ mới lộ ra một cái thấy không rõ ý vị tươi cười Tạ tiểu hầu ra, đã lâu không thấy Ba người ở Lâm An quen biết Một vì xuống dốc hầu ra Một vì tiếng tâm lừng lây chiến tướng Một vị tâm cơ thâm trầm hoàng tử Hiện giờ thế sự luôn chuyển Sớm đã cảnh còn người mất, tam hoàng tử, nam phượng từ phía sau, đó là mở rộng ra cửa cung, trước mặt còn lại là tường thành sụp đổ, hỏa thế liên miên suy vong chi cảnh, lúc trước lâm an từ biệt, ta không ngờ tới, chúng ta ba người sẽ lấy như vậy phương thức tái kiến. Nói xong, hắn lại là một đốn, ta cũng trăm triệu không nghĩ tới, lệnh hô tướng quân cùng tạ tiểu hầu ra, một ngày kia còn có thể liên thủ, rốt cuộc. Năm đó nếu không phải lệnh hồ tướng quân hướng một mũi tên, Chu Lang cũng sẽ không. Lệnh hồ giận vì một việc này đã tự trách dáng vẻ hào sảng một năm, hiện tại nghe Nam Phượng từ nhắc lại, sắc mặt không cấm khó coi vài phần. Ta hoanh hoài ngữ khí sắc nhọn, tam hoàng tử miệng lưỡi hảo sinh lợi hại, bất quá ta cùng với lệnh hồ giận, cũng bất quá là tạm thời hợp tác quan hệ mà thôi, trước trừ bỏ ngươi, lại trừ hắn Ta tiểu hầu ra thật lớn khẩu khí, lệnh hồ giận Uy danh gi Ngươi đem binh quyền cho hắn, hắn nếu tạo phản, ngươi lại đái như thế nào? Lệnh hồ nhu vung roi dài, vết máu trên mặt đất lưu lại một đạo giống như đào khắc sắc bén dấu vết. Nam Phượng Tử, ta huynh trưởng cùng ta hoanh hoài đã co hiệp định, ngươi không cần lại uổng phí môi lưới. Nam Phượng Tử khinh phiêu phiêu ánh mắt rốt cuộc rơi xuống lệnh hồ nhu trên người, trước mặt này nữ tướng quân trên người hôi hổi sắc khí, nhưng thật ra muốn so từ trước càng muốn khiếp người một ít, huynh muội lẫn nhau chi tình. Thật là lệnh người động dùng, chỉ là làm hồ tiểu thư cũng biết, phu quân của ngươi kêu ngươi kêu hình trưởng hiếp bức, bị nhiều ít vũ đủ. Không thể không nói nam phượng từ chuyên trọn nhân tâm chỗ đau nói, lệnh hồ nhu môi mỏng nhấp chặt, một đôi tay càng là nắm chặt roi dài. Ở như vậy một cái thời khắc, Tạ hoanh hoài cũng đã xuyên qua nam phượng từ siếp, hắn cười nhạo một tiếng, tam hoàng tử chỉ là chọn người đau chân, vẫn là cầu mà không được đâu. Nam phượng từ bị đâm một chút, Tuy rằng trên mặt không có gì biến hóa, nhưng trong mắt đã có vài phần tàng nhẫn, cầu mà không được. Đúng rồi, ta là cầu mà không được, nào so được với tạ tiểu hầu ra, gia, cầu giang sơn, liền giang sơn nơi tay. Tạ hoanh hoài đi phía trước đi tới, tam hoàng tử không cũng tọa vùng giang sơn, hà tất cực kỳ hâm mộ. Nam Phượng từ xem tạ hoanh hoài đến gần, dấu ở tay háo chung tay háo kiếm đã rơi vào trong tay, người ta sở cầu bất đồng, giang sơn với ta chỉ là gánh vác. Ta sợ cầu, chỉ có một người. Kia thỉnh cầu tam hoàng tử đem kia một người giao ra đây. Ta hoanh hoài bước chân không ngừng, bên hông kim đao đã ra khỏi vỏ. Nếu ta nói không giao đâu. Vừa dứt lời, tay áo kiếm liền cùng kim đao đánh nhau, phát ra từng trận tranh minh tiếng động. Ta hoanh hoài nhìn gần ngay trước mắt nam phượng tử, gàn từng chữ một, ta đây liền giết ngươi. Đáp lại hắn, chỉ có nam phượng tử một tiếng khinh miệt ý cười. Hai người ngắn ngủn một lát cũng đã giao thủ mấy chục chiêu, tạ hoanh hoài võ nghệ tiến bộ thần tốc, cùng kia Nam Phượng từ chiến ở một chỗ, nhất thời khó hòa giải. Hai người dùng đều là tàn nhẫn chiêu thức, muốn trừ bỏ đối phương, cho nên mỗi nhất chiêu đều không lưu tình, chỉ là hai người đều là bác mệnh chi tư, nhất thời nửa khắp phân không ra thắng bại tới. Lệnh hồi Nhu nói, ca, chúng ta đi vào trước tìm người. ân Hai người đang chuẩn bị dẫn người tiến cung đi lục soát, Đồng nhiên nghe phía sau binh lính nói nóc nhà thượng đứng người hai người ngẩn đầu nhìn lại thấy kia mặt trên xác thật đứng hai người nhân trong cung cháy mặt trên ngói lưu Ly li phiên có chút đều là năng đứng ở mặt trên người một chút không đứng vững, dẫm một khối mái ngói chạy xuống quăng ngã toái ở trên mặt đất, mới có thể ở ngay lúc này khiến cho người chú ý đánh vào bác địch binh lính chung có chút đã trương cung cái tên chuẩn bị đem ti hai người ban sung dưới lệnh hồ giận thấy rõ trong đó một người lúc sau Vội vàng dơ tay ngăn cản, không được bán tên. Hắn thanh em hoảng loạn vô thố, thật là làm người ngoài ý muốn. Thương quân. Lệnh hồ giận xoay người xuống ngựa, nhìn kia nóc nhà người trên. Địa phương là Chu Lang Tuyển, bởi vì nơi này tầm nhìn trống trải, bất quá hiện tại bị phát giác, phía dưới kia cùng tiễn đồng thời nhắm ngay hắn, chính là hắn muốn mang tiểu hoàng đế chạy, cũng không còn kịp rồi. Hắn hướng tiểu hoàng đế đưa mắt ra hiệu, tiểu hoàng đế liền bắt lấy trùy thủ để ở trên cổ hắn, hắn mới vừa rồi không có nghe được lệnh hồ giận hạ lệnh, cho nên nhìn đến này đó cung tiến thủ, liền lớn tiếng nói, không được bán tên. Nam Vượng từ đối tiểu hoàng đế lại quen thuộc bất quá, đột nhiên nghe được hắn thanh âm, liền phân thần, bị tạ hoanh hoài kim đao đâm vào vai. Tạ hoanh hoài lưới dao thượng có thanh máu, đâm vào người huyết đủ, kêu huyết liền không dễ dàng ngừng. Nam Vượng từ ăn đau, sau này vội vàng thối lui vài bước, Ở cùng tạ hoanh hoài kéo ra nhất định khoảng cách lúc sau, mới ngẩn đầu nhìn kia thanh nguyên. Tiểu hoàng đế sợ lợi hại, nắm trùy thủ tay đều ở phát run, còn muốn chu lang tới chấn an hắn, không có việc gì, nếu là chết, ta cũng là ở ngươi đằng trước. Tiểu hoàng đế chưa thấy qua lớn như vậy trần trượng, hắn thấp giọng nói, ta sợ hãi, phải về tới chính là ngươi, hiện tại đứng ở này, sợ có ích lợi gì. Chú lang nhưng thật ra không thế nào sợ chết. Rốt cuộc thói quen, nhưng là sợ đau. Hai người ở nóc nhà thượng nhỏ rộng đối thoại, phía dưới người tự nhiên nghe không thấy, lệnh hô giận cũng không nhận thức này bắt địch đấu đế, hắn chỉ nhìn đến hắn bắt cóc Chu lang. Vưu tử ngọc, có thể kêu ra tiểu hoàng đế tên Húy, tự nhiên ở đây cũng chỉ có Nam Phượng Tử một người. Tiểu hoàng đế sợ nhất chính là Nam Phượng Tử, Nam Phượng Tử vừa nhìn lại đây, hắn tay liền run lợi hại, lươi đao đi theo run. Xuyết nữa cắt qua Chu lang cổ làng ra. Đừng sợ. Chu lang ăn ủi Tiểu hoàng đế nhìn xuống phía dưới binh mã, hắn là phê đế, hiện tại phía dưới tùy tiện một người, là có thể muốn hắn mệnh. Nhưng hắn nếu đã trở về, nói sợ cũng không còn kịp rồi. Nam Phượng Tử, người phế ta đế vị thời điểm, có từng nghĩ đến có hôm nay. Chu lang bốn dị giáo tiểu hoàng đế nên nói cái gì, nhưng hiện tại đối mặt Nam Phượng Tử, không cần hắn giáo. Chính hắn liền nói ra tới Chu lang còn ăn mặc ở trong cung quần áo Chỉ là ở đường hầm đi rồi lâu lắm Hoa phục thượng đều dính hôi Thuật nhìn lại có chút đáng thương Tiểu hoàng đế tuy rằng bắt cóc Chu Lan Lại cả người đều là sơ hở Nhất am hiểu ám khí nam phượng Từ có năm chắc trực tiếp muốn hắn mệnh Nhưng bởi vì hắn bắt cóc chính là Chu Lan Thế nhưng rối loạn hắn tâm thần Làm hắn không dám có mang một chút ít may mắn Dù sao hôm nay Bác địch quốc phá Ta cũng không có gì sợ quá. Tiểu hoàng đế là thật sự có chút khổ sở, tuy rằng hắn biết, mặc dù thiền kình hôm nay không có tới, bác địch cũng căng không được bao lâu. Hắn phụ huynh tại vị khi, bác địch liền đã chỉ còn lại có một bộ hủ bại sát ngoài. Ta hoanh hoài vốn dĩ chuẩn bị thừa dịp nam phượng từ phân thần, trực tiếp lấy tánh mạng của hắn, nhưng là ở nhìn đến nóc nhà người trên khi, cũng cứng đờ bất động. Ta vốn dĩ chuẩn bị hy sinh cho tổ quốc, nhưng là... Chu lang không nghĩ tới tiểu hoàng đế thật sự động thủ, lưới đao cắt vỡ hắn ra thịt, huyết châu lăn ra tới, tiểu hoàng đế cũng ý thức được vừa rồi chính mình có chút hỗn loạn, hắn lập tức dừng trên tay động tác. Ngươi đừng một thất thủ, thật giết ta. Chu lang ở ngay lúc này, còn có rảnh treo gẹo. Ta vừa rồi chỉ là... Tiểu hoàng đế giải thích còn chưa nói xuất khẩu, lệnh hô giận thanh âm liền chuyển tới, ngươi là bác địch hoàng đế. Đúng vậy, ta có thể rút quân. Phóng rất sở hữu tù binh, chỉ cần ngươi thả hắn. Tiểu hoàng đế lắc đầu, không. Nam Phượng từ tiến lên vài bước, hắn vai thượng kia kêu, kêu vũ khí sắc bén gây thương tích miệng vết thương, chảy ra huyết làm ướt bờ vai của hắn, ta đem Bắc địch còn cho ngươi. Không. Tiểu hoàng đế vẫn là lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Nay đại khái là Nam Phượng từ trong cuộc đời, lần thứ hai tính sai đi, chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Chu lang đứng ở nóc nhà thượng nhìn xuống đi xuống, từ trước hắn ở mỗi người trước mặt, đều là mâu thuẫn, trốn tránh, hiện tại đứng ở tối cao chỗ, hắn ngược lại đưa bọn họ trên mặt sở hưu thống khổ lo lắng đều thu vào đáy mắt. Danh mạch Tiểu hoàng đế nghiêm túc nghĩ nghĩ chính mình có thể làm tốt cái gì, nhưng lại phát hiện, hắn cái gì cũng làm không tốt, bác địch vốn dĩ liền hủ bãi bất kham, trải qua nam phượng từ tay, mới miễn cương có chút sinh khí, nhưng cũng chỉ là một ít. Nếu thiên kỳnh triệt binh, Nam Phượng từ đem Bắc địch còn cho hắn, hắn lại có thể làm cái gì? Hắn không có uy tín, quần thần sẽ không nghe lệnh hắn, ba cánh cũng sẽ không ủng lập hắn, cho nên kết cục cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Lệnh hồ dận tạ hoanh hoài đối hắn mà nói đều là người xa lạ, hắn chỉ ở quần thần trong miệng, biết quá bọn họ sự. Người nghĩ muốn cái gì? Tiểu hoàng đế hỏi Chu Lang tới. Chu Lang lắc lắc đầu, ta không có gì muốn. Hắn thật sự không có chí lớn, đối thiên hạ đối quyền thế, quả thực là phiền chán. Trâm mặc, trong không khí khắp nơi tràn ngập đốt trọi hương vị. Chu Lang là người sao? Đến lúc này, tạ hoanh hoài như cũ ở sợ hãi, này lại là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Vốn dĩ nhìn Nam Phượng từ Chu lang rốt cuộc rời đi ánh mắt, nhìn tạ hoanh hoài. Hắn cùng tạ hoanh hoài tương giao nhiều năm, là chi kỷ cũng là bằng hữu, hiện tại tái kiến. Dường như đã có mấy đời, tạ tiểu hầu ra, đã lâu không thấy. Tạ hoanh hoài tâm thần một trận, hắn biểu tình hư hảo, lại tại đây hư hảo chung, phá ra một mạt mỉm cười tới. Người đã trở lại. Ấn. Tại đây một khắc, kia lúc trước phong lưu có 102 lâm an tạ hoanh hoài, phản phất lại sống lại đây. Tạ hoanh hoài xa xa vươn tay, lại nhân chu lang cổ gian tươi đẹp màu đỏ, mà tạm dừng ở. Thả hắn, này bác địch, hôm nay kỉnh, tạ đều cho ngươi. Hắn cho rằng nhất khuất nụp những năm đó, ở cô tịch trung dư vị lại đây lúc sau, lại phát hiện lại là hắn trong cuộc đời khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, còn chưa đủ sao. Người còn muốn cái gì? Giờ phút này tạ hoanh hoài trên mặt thần sắc, thế nhưng là hân hoan, chu lang trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không biết vì cái gì, xa xăm trong trí nhớ có chút đồ vật buông lòng lên. Lúc trước không phải các ngươi thân thủ giết hắn sao, tiểu hoàng đế lớn tiếng nói, hiện tại giả mù sa mưa cái gì? Mọi nơi an tĩnh, chỉ có phong cháy rực liệt thanh âm. Ta có thể thả hắn. Ta muốn bác địch ngọc Tỷ lệnh cấm, còn muốn thiên kình hổ phù, ngự ấn. Nam Phượng từ trước hết đem bác địch ngọc tỷ cùng lệnh cấm giao ra đây, rồi sau đó lệnh hồ giận cũng đem bên người phóng hổ phù đem ra, cuối cùng Tạ hoanh hoài sai người mang tới ngự ấn. Tạ hoanh hoài đem đồ vật đặt ở bao vây chung, vước thượng nóc nhà, tiểu hoàng đế nhìn thoáng qua, lại không có đi nhặt. Tiểu hoàng đế cũng không nghĩ tới bọn họ đều sẽ giao ra đây, liền Chu Lăng đều là ngẩn ngơ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đế cùng Chu Lang hai người đồng thời hỏi. Rồi sau đó hai người đều lâm vào chân mặt, nhưng nóc nhà hạng, chính là mấy vạn dũng manh vào hoàng thành binh lính. Hiện tại có thể thả hắn sao? Ta hoanh hoài hiện tại chỉ cầu Chu Lang bình an. Các ngươi một cái diệt ta bắc địch, một cái phê ta đế vị. Ta như thế nào sẽ dễ dàng buông thà các ngươi? Vậy ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn các ngươi tiểu hoàng đế khớp hàm một cán, ở trước mặt ta quỷ xuống tới. Nhẹ điểm làm, ngươi thật là tưởng chúng ta một khối chết đúng không? Chu Lang đã suy nghĩ phía dưới có người nhẫn mại không được muốn một mũi tên đem hắn cùng tiểu hoàng đế cùng nhau giết. Phía dưới đều là thiên kình tướng sĩ, hoặc nguyện trung thành với tạ hoanh hoài, hoặc trung tâm với lệnh hồ giận Ba người hiện giờ đều là nhân trung lòng phượng. Nào có quỷ lệ này hấu đế chi lý. Hoàng thượng. Thương quân. ta hoanh hoài thế nhưng không có một kia do dự. Hắn vén lên vặt áo. Ở đây đất huyết ô trung quỷ xuống. Chu lang bị hắn này một quỷ rối loạn một tất vông. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình ở bọn họ trong mắt. Chính là cái có thể trêu đùa ngoạn ý nhi. Bởi vì kia mấy người đối hắn. xác thật vẫn luôn là ngoạn ý nhi giống nhau đối đại. Thương quân. Lệnh hô giận cũng quỷ xuống. Rồi sau đó là nam phượng tử. Tiểu hoàng đế một chút luôn cuống, hắn muốn hỏi Chu lang nên làm cái gì bây giờ, nhưng Chu lang hiện tại cũng ngốc lợi hại, bị hắn hỏi vài tiếng cũng không có phản ứng. Rồi sau đó tiểu hoàng đế bỗng nhiên hét lên một tiếng, Chu chú, ngươi, chân của ngươi. Chu lang sửng sốt một chút, đi xem chính mình chân. Hắn chân ở chậm dãi biến mất, giống như là dẹt giống nhau. Ngươi thật sự, thật là yêu quái. Tiểu hoàng đế chơ mắt nhìn Chu Lan tự chân bắt đầu biến mất. Chu Lang tưởng giải thích, cũng giải thích không rõ. Hắn chết mà sống lại, hiện tại lại náo loạn như vậy vừa ra, chính là hắn tưởng nói chính mình không phải yêu quái, cũng chưa người tin. Bởi vì tiểu hoàng đế kinh hoàng thất thố, trong tay hắn nắm trùy thủ cũng rất xuống dưới, theo nóc nhà rất đi xuống, nam vượng từ phóng người lên, một trưởng chuẩn bị đem tiểu hoàng đế hiểu biết, Chu Lang lại ngăn trở nói, đừng giết hắn. Nam Phượng từ thu trường thế, nhưng thiểu hoàng đế vẫn là bị nội lực quét đến, từ nóc nhà thượng lăn đi xuống. May mà nóc nhà cũng không phải quá cao. Liên tại đây nháy mắt công phu, Chu Lăng từ phần eo dưới bộ vị, đều đã biến mất, chính hắn đều có chút không làm rõ được, chính mình này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hắn lại không có chết, vì cái gì? Sẽ như vậy đâu? Không phải có khắc văn sao, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nam Phượng từ hoảng sợ, hắn mang theo chú lang chuẩn bị đi hắn lúc trước vì chấn hồn tu sửa trong cung điện. Lệnh hồ giận cùng tạ hoanh hoài sao có thể làm hắn mang theo chu lang rời đi, cơ hồ trong nháy mắt, hai người liền ngăn cản đi lên. Nam Phượng từ căn bản không rảnh quảng kia hai người, đối hai người thế công cũng không tránh trốn, ngai hai hạ lúc sau, từ nóc nhà thượng lăn xuống dưới. Hắn trên vai vốn dĩ liền có thương tích, lần này rơi trên mặt đất lúc sau, liền một búng máu nôn ra tới. Chu lang tự ngực cũng bắt đầu biến mất, hắn một chút cũng không đau, nhưng chung quanh người trong mắt kinh hoàng cùng sợ hãi làm hắn chỉ có thể cười khổ. Tạ hoanh hoài gắt gao ôm um hắn, làm hắn gian chính mình ngực, làm sao vậy, người làm sao vậy? Chu lang lắp đầu, hắn cũng không biết. Lệnh hồ giận đi sờ hắn hạ thân, chống không? Người có phải hay không lại phải rời khỏi ta? Có phải hay không? Tạ hoanh hoài run rảy lợi hại, hắn cầm chống chu lang cái chán, cả người đều ở phát run có ấm áp đổ vật từ hắn gò má thượng nhỏ dọn, rồi sau đó dính ướp chu lang gương mặt. Ta mới chờ đến ngươi, ngươi liền lại phải rời khỏi ta, ta làm sai, ta biết ta đều làm sai, ngươi tha thứ ta, tha thứ ta. Ta hoanh hoải trên người hương khí rất quen thuộc, quen thuộc làm chu lang, đều nhịn không được hồi tưởng nổi lên bọn họ lúc trước mới quen, lâm an tơ bông trong lâu, vẫn là nơi nào. Nam Phượng từ đại khái thật sự đem hắn coi như một sợi cô hồn, Hiện tại là muốn hồn phi phách tán, hiện tại hắn bị trọng thương, còn dễ rủ muốn tới dẫn hắn đi kia cái gọi là có thể trấn hồn trong cung điện. Tử vong thời điểm quãng ngắn, hắn cái gì đều không nhớ được, hiện tại không phải tử vong, hắn có thể một chút một chút thấy rõ mỗi người trên mặt biểu tình. Là thống khổ, là tuyệt vọng. Còn Con kịp. Chu Lang nhìn trật vật không thành bộ dáng nam vương tử, thở dài một hơi. Lúc này đây hắn nếu là đi rồi liền cổ thi thể đều sẽ không lưu lại, càng sẽ không cho bọn hắn cái gì niệm tưởng. Nhưng là vì cái gì? Nam Phượng từ dính máu tay cầm cổ tay của hắn, còn kịp. Chú Lan thấy được trên tay hắn rậm rạp màu đen khắc văn. Ta thật sự không có việc gì. Không cần cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì niệm tưởng. Ta hoanh hoài nước mắt, một giọt một giọt nện ở hắn trên mặt, là khổ. Ta chỉ là tạm thời đi một thế giới khác. Ta có thể trở về. Rõ ràng không nên nói cho bọn họ này đó, như vậy hết thể đều có thể kết thúc. Nhưng là, vì cái gì vẫn là nói đâu. Không cần hắn nhắm mắt lại, hắc ám đã là buông xuống. chương 466 Hoa Gian Tập 1. Cửa son kim sơn, ngoài cửa hai cái sư tử bằng đá càng hiện ra nhà cao cửa rộng đại viện khí phách. nhưng ở cửa bên trong tiểu, chuyên đến một trận dọng nam, đi gõ cửa. Đúng vậy tiệu phu theo tiếng đi gõ cửa phòng, hồi lâu lúc sau môn mới từ bên trong bị người mở ra, ra tới cái ăn mặc tơ lũa quần áo nam nhân, phía sau còn đi theo mấy cái gã sai vạt, hắn chắp tay sau lưng mắt lạnh nhìn bên ngoài vài lần, ai ở bên ngoài gõ cửa. Hồi đại nhân, triệu công tử tiến đến bái phòng. Triệu công tử? Cái nào triệu công tử? Nay trong phủ nô tài tùy chủ nhân một cái dạng, là cái đôi mắt danh lợi. Xem bên ngoài gõ cửa người xuyên một thân vải thô giống nhau, đôi mắt đều phải phiên trời cao đi, đã trễ thế này, chúng ta lão ra sớm nghỉ tạm, có việc ngày mai lại đến. Ai láo ra? Mắt thấy bên trong người muốn đóng cửa lại, kiệu phu lập tức cũng nóng nảy, chúng ta triệu công tử là các ngươi đại nhân bà con. Cầm đầu cái kia nô tài dừng lại trên tay động tác, liền ở kia kiệu phu cho rằng có thể vào cửa thời điểm, liền nghe hắn một tiếng cười lạnh, bà con. Chúng ta đại nhân trong phủ, một ngày tới nhận thân, nhiều đi, đừng nói là bà con, chính là chúng ta đại nhân thân nhi tử, cũng đến ở bên ngoài chờ lạc. Dứt lời, đại môn không lưu tình chút nào đóng lại. tiểu phu trở lại cố tiệu bên phục mệnh, từ bên trong tiệu ra tới một cái thanh y phục nam tử, sinh thai to mặt lớn, vốn di kéo ống tay háo, chuẩn bị đi vào. Hiện tại nghe tiểu phu nói, bên trong người không cho bọn họ đi vào, một khuôn mặt tức khắc liền níu lại, hảo à. Ta kêu biểu ca thật là đường mấy năm đại quan, thân thích đều không nhận. Phi, nếu không phải ta nương lúc trước phân nửa bánh ngô cho hắn, hắn sao có thể sống đến hôm nay à? Công tử, chúng ta đây. Sắc trời đã chậm bên trong tiểu nam tử, tức giận bất bình nửa ngày, này kinh thành khí hậu, cùng hắn quê nhà bất đồng, hắn quần áo ăn mặc mỏng, ở bên trong kiệu đông lạnh run run, run đi trước đi, tìm cái khách điếm trước ở một đêm, ngày mai ta lại đến. Ai? Mấy cái tiệu phu theo tiếng, nâng cố kiệu đi rồi. Trở lại trong phủ nô tài, cũng không đem kêu nhận thân người đương hồi sự, đang chuẩn bị từng người an nghỉ thời điểm, được đến lao ra gọi đến, nói là lao ra dưỡng tiểu chim hoàng quanh bay, mấy trăm gia đình, vây quanh ở trong phủ từ trên xuống dưới phiên vài lần, liền trên cây chạc cây tử đều phải đẩy ra rồi cẩn thận tìm. Tìm được rồi, tìm được rồi. Một cái quỷ dạp trên mặt đất gia đình phủng cái tiểu điểu tức đứng lên. Xách theo đèn lồng cầm y nô tải vài bước đi qua đi, đem tia chim tức đoạt lại đây, thấy đúng là lao ra dưỡng kia chỉ, trên mặt hiện ra một mặt vui mừng, rồi sau đó nhìn đến trước mặt kia vẻ mặt ra rua gia đình, lại lãnh hạ mặt tới, không chuyện của ngươi, đi xuống đi xuống. Gia đình tỉnh táo lui xuống, cầm y di nô tải phủng chim tước, chân bảo dường như, liền hướng trong thư phòng toàn, lao ra, ngài tầm can nhi nô tải cho ngài tìm trở về. Trong thư phòng nam nhân vừa nghe, lập tức đứng lên, hắn sinh cũng béo, đại gương mặt tử thượng thịt lắc lư lay động, ngón tay thượng mang nhận bàn chỉ đều so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Hắn vừa thấy kia chim hoàng oanh, cùng thấy chính mình thân nhi tử dường như, tiếp nhận tới hôn lại thân, sau đó phóng tới trên bàn sách lồng chim, chậm rãi ngắm cảnh lên. Triệu quý A, ngươi làm hảo, được tán thưởng nô tải vẻ mặt ra rua, con ngheo, vì lao ra làm việc, là nô tải vinh hạnh. Nam nhân đùa với chim tước, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như, thuận miệng hỏi một câu, mới vừa rồi là không phải có người gõ cửa a Triệu quý nói, là có cái tự xưng là triệu công tử ở bên ngoài cầu kiến, nói là ngài bà con gì đó, nô tài xem qua muộn, sợ nhiễu ngài nghỉ ngơi, đã kêu người đem bọn họ đuổi rồi. Nam nhân nghe xong, suy nghĩ một lát liền biết là ai, bất quá hắn cũng không có gì động tác, chỉ mút mút đùa với kim lồng sắt chim hoàng oanh. Những cái đó bà con nghèo, thấy Lao ra ta phát đạt, một đám cùng cái thuốc cao bôi trên da chó dường như. Lao ra nếu là không muốn thấy hắn, nô tài gọi người đem hắn cấp đuổi rồi. Nam nhân vấy vây tay, đuổi rồi đuổi rồi đi. Ai? Triệu quý lên tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài, nam nhân đông nhiên trong mắt vừa chuyển, đốn xuống dưới, không đúng. Lao ra, làm sao vậy? Hôm nay tuyên vương thượng triều. Nói phải cho Ngọc Trân công chúa thu xếp việc hôn nhân, kia Ngọc Trân công chúa, tuy nói là cái ngốc tử đi, nhưng cũng tốt xấu là cái công chúa. Nam nhân động tâm tư, ngươi nói ngươi lão ra ta đi, tuy rằng là cái quan lớn, nhưng ta ở trong triều không ai, không đứng được góp chân nhi, nếu là leo lên Ngọc Trân công chúa cái này kim chi, ta đây còn không phải là hoàng thân quốc thích. Đúng vậy, láo ra, triệu quý nơi nào hiểu này đó, nghe lão ra giảng chỉ biết phụ họa Hiện tại cả chiều văn võ, vừa độ tuổi, lại chưa cưới thân, thật đúng là không ngây cái. Đúng vậy, lao ra. Này nhưng không phải tiện nghi ta sao. Nam nhân chim hoàng hoành cũng không đùa, từ án thư bên đứng lên, ta kêu biểu đệ, nếu là không có hôn phối, cùng kêu ngọc chân công chúa nói không chừng còn có thể thấu một cọc nhân duyên. Lao ra ngài nhưng quá thông minh. Đi, nam nhân tưởng đôi mắt sáng lên, vô đuổi hướng cửa đi đến. đại buổi tối Đi chỗ nào a lao ra. Nô tài bị hắn làm cho một ốc. Thiếp ta kêu biểu đệ đi a Đỉnh đầu hương tiệu từ trên đường phố lại đây. Cô Kiệu đi phía trước đi tới. Mặt sau đông nhiên tới một nữ tử. Nàng kêu cả người son phân hương. Xuyên cũng khinh bạc thực. Nhìn liền không giống như là đàng hoàng nữ tử. Nàng đi lên liền cản lại cô Kiệu Công tử, công tử từ từ. Tiệu phu bị nàng ngăn lại. Rơi xuống cô Kiệu Tiệu manh gọi người xúc lên. Lộ ra một trương thanh tuấn mặt tới, tiêu kia ngoài đại viện ánh nến, chiếu dọi mặt mày đều dường như tranh giống nhau, thu liên cô nương. Nữ nhân cầm cái tiền bạc túi ra tới, từ mảnh ngoại đưa cho bên trong người. Này! An công tử, ngài nhận lấy đi, đây là ta một mảnh tâm ý. Nữ tử nói nói, gò má bỗng nhiên đỏ lên. Trước mặt vị này an họ công tử, là cái hoa sư, người lớn lên tuấn thiếu, tính tình lại hảo, trong lâu cô nương thích hắn thích cực kỳ. Mỗi lần hắn tới trong lâu, khách nhân đều không bồi, liền phải cuốn lấy hắn vẽ tranh. Thu Liên cô nương, này như thế nào không biết xấu hổ. An công tử tài hoa nổi bật, lại sinh không gặp thời, Thu Liên ta. Đau lòng An công tử. Thu Liên nói. Bên trong, tự nhiên chính là Bách Lý An, chăm dặm là quốc họ, hắn liền dùng tên giả vì An công tử, đương cái hòa sư, lấy thay người vẽ tranh mà sống, nhưng vẽ tranh là chậm tinh xảo sống. Có đôi khi muốn cùng khách nhân bắt chuyện, thường xuyên qua lại, hắn cũng chính mình biên ra thân thế tới. Nói là cái nghèo túng văn nhân, vài lần đi thi thi rớt, liền lấy bút vẽ mưu sinh. Hắn cái này lý do thoái thác, không biết chọc đến nhiều ít thanh lâu nữ tử, quan gia thái thái đau lòng. Hai phiên thoái nhộn gian, kia túi tiền vẫn là rừng ở trong tay của hắn, thu liên cắn môi nhìn hắn một cái, rồi sau đó xách theo làn váy chạy đi rồi. Bách Lý An thở dài một hơi. Chuẩn bị làm kiệu phu khởi kiệu thời điểm, đối diện triệu phủ đại môn lại bỗng nhiên mở ra, mười mấy da phó sách theo đèn lồng bừng lên, cầm đầu một cái nam tử bởi vì quá béo, còn muốn kêu người khác nâng mới có thể đi. Bách Lý An chuẩn bị rời đi khi, tiêu nam tử bỗng nhiên mang theo gia đình đem hắn ngăn cản xuống dưới. Bách Lý An đang buồn bực, xúc lên tiệu mảnh nhìn qua, tiêu nam tử chính liếc mắt một cái nhìn hắn, đôi mắt đều mê hoặc, rồi sau đó hắn khóc thiên thưởng địa dường như hô to biểu đệ. Bạch Lý An kêu hắn kêu ngốc qua đi. Các ngươi này đàn đồ vô dụng. Lao ra biểu đệ các ngươi cũng dám cản, cái gì ngoạn ý nhi? Nam tử đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tay lại từng bước từng bước từ những cái đó nô tải trên đầu gõ qua đi, các ngươi lão gia năm đó, khổ màn thầu đều ăn không nổi, nếu không phải ta biểu đệ mẫu thân, thưởng ta một ngụm màn thầu, nào có ta hiện tại phong cảnh. Cầm Ý nô tải nhất cơ linh, bùng một tiếng quy xuống, lão gia Nô tài nhìn nhầm. Nô tài đáng chết. Nam nhân một chân đem hắn đá rất xa, sau đó tiến đến cố kiệu bên cạnh tới, đôi thượng đầy mặt cười, đem kiệu mảnh xúc lên, biểu đệ. Bách Lý An nu chiếp. Đại nhân là nhận sai người đi. Biểu đệ chính là đang trách ta. Này nam nhân là đường triều còn lớn, triệu thư hoài, tên thanh cao ngạo khí, nhưng cố tình này đây nịnh nọt mới bỏ lên trên như vậy vị trí, là biểu ca không tốt, biểu ca kêu ngươi chịu khổ. Ngươi hiện tại tới biểu ca trong phủ, biểu ca cái gì đều cho ngươi làm chủ. Bách Lý An miệng trương trương, đang muốn giải thích, này triệu thư hoài nước mắt lại rơi xuống, lôi kéo hắn tay, thập phần thân cận, biểu đệ Nga, hai ta khi còn nhỏ chính là cùng mặc chung một cái quẩn. À, Bách Lý An kêu hắn từ bên trong tiệu xả ra tới, triệu thư hoài xem hắn ngọc thụ lâm phòng, thanh giật tuấn Mỹ, chỉ cảm thấy thực mau liền phải cùng leo lên hoàng thân, đối hắn càng là thân thiện vài phần. Biểu đệ một đường tàu xe mệt nhọc, an không ít khổ đi. Người tới à, quét tước một gian xương phòng ra tới, lại bị tốt nhất rượu hảo đồ ăn, ta muốn cùng biểu đệ ôn chuyện." "Là, lao ra." Bốn cái tiệu phu cũng chưa thấy qua như vậy trận trượng a, một đám chính sở không được đầu gốc thời điểm, cái kia cầm Iliano tải từ trên mặt đất bò dậy, kiêu căng ngạo mạn đối bọn họ xua xua tay, "Không các ngươi sự, mau cút đi." Bạch Ly An bị ngài ép lôi kéo vào triệu phủ. Hắn tới nơi này cũng đã hơn tháng, ngày thường đều là dựa vào vẽ tranh mà sống. Nhật tử tuy rằng không thể nói là Khang khổ, nhưng khẳng định không có hắn ở lâm an chu ra phong cảnh. Nay Triệu Thư Hoài lại là nhà cao cửa rộng đại viện, phủ đệ rộng mở, Bách Lý An bị hắn tún đến trong phòng khách, còn chưa nói lời nói. Triệu Hoài An đã tắt một ly trà đến trong tay của hắn, sau đó ấn bờ vai của hắn, làm hắn ở ghế trên ngồi xuống. Đại nhân! Triệu Hoài An tọa ở hắn bên cạnh. Bởi vì hắn xinh béo, nhìn cũng vui mừng thực, đôi mắt níu lại, so chu ung càng nhiều vài phần con buôn. Hắn quan tâm nói, biểu đệ hiện giờ niên canh mấy phần. Nhưng có đón dâu. Đại nhân ta. Lao ra, đồ ăn làm tốt. Triệu Hoài An nâng nâng tay, bưng lên đi. Rồi sau đó hắn lại cười đối bách Lý An nói, biểu đệ chúng ta trên bản trầm dài nói, đừng khách khí, này sau này chính là nhà của ngươi. Không phải, ta. Bung ra chút Biểu ca hiện tại tuy đương quan, nhưng vẫn là ngươi biểu ca, chúng ta từ trước như thế nào, hiện tại cũng như thế nào. Triệu thư hoài nhéo cổ tay của hắn, đem hắn ấn tới rồi trước bàn, triệu quý, rót rượu. Là triệu công tử, uống rượu. Thà không phải. Chén rượu bị tiến đến bên ngôi, bả vai cũng bị người ấn, khởi đều khởi không tới, vừa mở miệng, rượu liền rót đi vào. Không biết bị rót đi vào vài chén rượu, triệu thư hoài lại hỏi biểu đệ hiện giờ nhưng có đón dâu à. Bách Lý An thở ra khí đều là năng, vừa chắp tay, chưa từng đón dâu. Triệu Thư Hoài cùng Triệu Quý trao đổi một ánh mắt, hơi có chút đắc ý tư vị, tục ngữ nói trưởng huynh vi phụ, ngươi hôn sự, biểu ca tới giúp ngươi thu xếp, ngươi không cần lo lắng, tới tới tới, biểu ca lại kính ngươi một ly. Bách Lý An cao mày sau đó che miệng áp xuống một cái rượu cách đi vào. Không biết lại bị rót vài chén rượu, Bách Lý An là đứng lên trời đất quay cuồng, Triệu Thư Hoài hiện tại cũng không sợ hắn đi rồi, làm người đem hắn trước an trí vào trong sương phòng. Rồi sau đó Mỹ Tư Tư chuẩn bị gọi người lại đây đi hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo, không nghĩ tới phủ môn bị gó vang. Lúc này đây không có nô tài đổi cảng, người mặc Thái giám phục sức nam tử tiến vào tuyên trị. Triệu Đại Nhân, Tuyên Vương cho mời. Tuyên Vương đều tới thỉnh, Triệu Thư Hoài nào dám nghỉ tạm A, rửa mặt. Dùng hân hương, hương tan tán trên người mùi rượu, liền đi theo tiến cung đi. Chờ đến đến trong cung khi, đêm đã khuya, tuyên vương trong thư phòng, cùng bên ngoài cách một đạo mảnh. Triệu thư hoài đầu cũng không dám ngừng lên, cung thân mình liền đi vào. Mảnh mặt sau người vẫn luôn ở ho khan, trong không khí nơi nơi tràn ngập chua xót dược vị. Triệu thư hoài là cỡ nào sẽ su người, tuyên vương không mở miệng, hán đầu tiên là thế tuyên vương lo lắng lên, tuyên vương, đã chế thế này. Ngài còn ở vì nước sự làm lụng vất vả, vi thần thật sự xấu hổ, thật sự tự trách. Nói là tuyên vương, nhưng hoàng thượng qua đời, trong cung không có chủ sự người. Này tuyên vương, cái gì đều phải quản cũng chỉ kém trên đỉnh một cái hoàng đế danh hiệu. Khu, triệu thư hoài dối cổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, tuyên vương, ngài phải bảo trọng thân thể a ngài này ho khăn, ai ra, vi thần thật là, hận không thể lấy thân đại chi. Minh Hoàng Mảnh, Rốt cuộc truyền đến một đạo có vài phần khàn khàn thanh âm. Triệu Thư Hoài. vi thần ở. Ta tối nay, lại mơ thấy hắn thanh âm có vài phần suy yếu. Triệu Thư Hoài nhìn đến mảnh sau kia bong dáng chống ngạch ở trên bàn sách, một bộ buồn ngủ đến mức tận cùng bộ ráng. Triệu Thư Hoài tự nhiên biết, này tuyên vương nói người là ai, hậu cung loại này bí văn thật sự không ít, như là năm đó mời tiên đại lửa lớn, như là bỗng nhiên nổi điên ngọc chân công chúa. Việc này trong cung láo nhân đều biết, nhưng ai cũng không dám nói, nói chính là chém đầu tội lớn, nhưng việc này, tuyên vương muốn nói, triệu thư hoài cũng không thể không nghe. Hắn sở dĩ có thể hiện tại như vậy được sùng ái hạnh, chính là bởi vì tuyên vương này đêm không thể ngủ tật xấu. Ta mơ thấy hắn ở trường nhạc cung khóc, ta hỏi hắn vì cái gì khóc, hắn nói thanh âm bỗng nhiên tạm dừng, như là nghẹn nào. Trường nhạc cung là trong cung cấm địa, bên trong lúc trước chủ người kia, cũng thành nhất không thể nói bí ẩn. Hắn nói, là ta muốn bước tử hắn, hắn không muốn chết. Ngự thư phòng hầu hạ cung nhân đều đã lui ra, chỉ còn lại có triệu thư hoài cùng tuyên vương. Triệu thư hoài phát tích, chính là phát tích ở chết lục hoàng tử, cũng là kêu đoản mệnh tiên hoàng trên người. Tuyên vương một ngày say rượu ra khỏi thành phóng ngựa, thấy một vật lúc sau đông nhiên thất thanh khóc giống. Triệu thư hoài vừa vận đụng phải, hắn một lòng nịnh bỡ, đem say rượu tuyên vương mang về chính mình trong phủ. Hảo Sinh hầu hạ, không nghĩ tới nghe được Tuyên Vương thổ lộ ra trong cung Bí Tân, lúc ấy hắn cho rằng chính mình muốn dẫn lửa thiêu thân, không nghĩ tới sau lại lại mượn này một đường như diều gặp gió, thành quan cư nhị phẩm quan to. Chỉ là hắn cũng biết chính mình tác dụng, năm đó Bí Tân biết đến người càng ít càng tốt, hắn liền thành này Tuyên Vương một cái thổ lộ phát tiết con đường. Tuyên Vương, ngay từ nhỏ cùng hoàng thượng tương giao, tình nghĩa thâm độc, tuy nhân nho nhỏ sai lầm sinh ra hiểm khích tới. Nhưng triệu thư hoài vốn định nói là huynh đệ, nhưng tiên hoàng cùng tuyên vương, kia quan hệ phức tạp đi, cho nên lược quá không nói, nào có cách đêm thủ a Mành sau người miễn cưỡng cười một tiếng, ta cùng với hắn, hiện giờ đã cách một thế hệ. Trên đời có sinh tử tuần hoàn, âm dương đạo pháp, hoàng thượng là lòng tử, chịu long khí phù hộ, hiện tại nói không chừng đã vũ hóa thành tiên đi. Vũ hóa thành tiên sao? Hắn tử trước không tin này đó. Hiện tại lại chỉ có thể kỳ vọng này đó là thật sự. Đúng vậy tuyên vương, vi thần mấy ngày nay, vẫn luôn ở nghiên tập kinh Phật, chỉ mong nào một ngày có thể thành tâm cảm động trời xanh, làm hoàng thượng đi vào giấc mộng tới, giải ngài tâm trướng. Biết bên ngoài người ta nói chính là lời nói dối, nhưng vào giờ phút này, lời nói dối so nói thật làm hăn chấn ăn nhiều, triệu thư hoài, tiến vào nói chuyện. Đúng vậy, triệu thư hoài từ trên mặt đất bỏ dậy, vén dèm lên đi vào. Tuyên vương sau lưng, treo đầy họa, đều là cùng chương vẽ lại ra tới, tiên hoàng nụ cười giọng nói và dáng điệu phẳng phất hay còn ở, triệu thư hoài là kinh tuyên vương để bật lên, hắn lúc ấy địa vị thấp kém, tự nhiên vô duyên nhìn thấy hoàng thượng. Ta tối nay không nghĩ ngủ, ngươi tuyển mấy thiên văn chương niệm cùng ta sau khi nghe xong. Hồi tuyên vương, vẫn là niệm thương nhớ vợ chết từ sao ân Ánh đèn sức sước, trên tường bóng người càng thêm linh đinh lên. Trương 467 Hoa gia Tập, Nhị Triệu Thư Hoài bị tuyên vương lưu tại trong cung để lại một đêm, ngày hôm sau trở về thời điểm, nói đều đi không xong, khiếp mắt từ hạ nhân đỡ vào phủ đệ. Nhưng hắn tiến phủ đệ, thấy chính mình cưới trở về mấy phòng tiểu thiếp đều vây quanh ở sảnh ngoài, một đám tô son điểm phấn, nhéo khăn lùa tiểu lụa cười duyên liên tục, hắn một chút buồn ngủ đều tỉnh hơn phân nửa, bắt lấy bên cạnh đỡ hắn nô tài hỏi, triệu quý, này. Đây là có chuyện gì? Lao ra, là ngươi cái kia biểu đệ. Triệu thư hoài ngốc trong ngáy mắt, mới nhớ tới tối hôm qua bản thân tiếp cái biểu đệ trở về, hắn xoa xoa đôi mắt hướng trong phòng khách đi đến. Công tử, ngài là chúng ta lão ra bà con nha. Lớn lên thật là tuần tiếu, không biết có hay không hôn phối. Triệu thư hoài đi đến phụ cận tới, liền nhìn đến ngày thường mấy cái đối hắn lánh lánh đạm đạm tiểu thiếp. Hiện tại cười như xuân hoa giống nhau vây quanh ở hắn cái kia biểu đệ trước mặt, trong lòng kia ghen tung A liền nhắm thẳng thượng mạo, hắn đi tới cửa ho khan hai tiếng, ngồi ở vị trí thượng Bách Lý An đứng lên, biểu ca. Bách Lý An cũng là ở kia nữ nhân đôi hỏi thăm kia triệu thư hoài sự, giam ba câu liền đem triệu thư hoài của cải cấp thăm dò rõ ràng, hắn vốn di tưởng giải thích rõ ràng liền chạy lấy người, nhưng biết kia triệu thư hoài gom tiền mị thượng không học vẫn không nghề nghiệp lúc sau. Liền thay đổi chú ý. Biểu đệ A. Triệu thư hoài trừng mắt kia mấy cái tiểu thiếp, đối Bách Lý An lại vẫn là muốn hòa hòa khí khí, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Nhận được biểu ca khoản đãi, hết thể đều hảo. Vậy là tốt rồi. Triệu thư hoài lại thanh thanh giọng nói, vây quanh ở Bách Lý An bên cạnh mấy cái thiếp thất vẫn là đứng bất động, hán cho mày, quát lớn nói, các ngươi không ở hậu viện tại đây làm gì? Còn chưa cút trở về phòng đi. Mấy cái tiểu thiếp ứng thanh vâng, đi phía trước còn hướng tới kêu Bách Lý An để đa tình sóng mắt. Bách Lý An cười thanh. Triệu thư hoài lại ngáp một cái, hán miệng một đêm thương nhớ vợ chết tử, hiện tại vây không thành bộ dáng. Dục, biểu ca mệt liền về trước phòng nghỉ tắm đi. Bách Lý An nói. Kêu biểu để ngươi liền tự mình ở nhà đi dạo đi. Triệu thư hoài mí mắt đều phải dính thượng, hiện tại chỉ nghĩ đảo giường ngủ mở giấc vì huynh trước, trở về. ngủ Ngủ một lát, triệu quý đỡ vừa đi tam hoảng triệu thư hoài trở về phòng đi. Triệu thư hoài một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, mặc quần áo bò dậy thời điểm, nhìn đến trống giống phòng, còn tưởng rằng tiến sai rồi phòng. Triệu quý, triệu quý nhi a, lao ra, triệu quý vội vội vàng vàng mở cửa vọt tiến vào Triệu thư hoài ăn mặc kiện áo lót, ở trong phòng lắc lư, ta trên tường tranh chữ đâu. Lao ra, ngài biểu đệ ngại kia không đủ khí phái. Làm nô tài cấp hái được. kia ta đây trên bàn tử xa hồ đâu? Lao ra, ngài biểu đệ nói kia hồ quá thiểu, phao không được mấy chén trả, cũng làm nô tài chuyện Triệu thư hoài miệng trương trương, ta đây phòng cái kia nửa người cao véo tơ vàng lưu ly bình hoa, đàn hương một bàn nhỏ ghế, bách ngọc bình phong đâu? Đều kêu ngài biểu đệ cấp bỏ chạy. chết chỗ nào vậy? Triệu thư hoài tuy không phải cái lịch sự tao nhã người, nhưng hiểu được hưởng thụ. Hắn trong phòng đồ vật, đều là hắn háo mấy vạn tiền bạc đặt mua lên bà bối. Viện, trong viện. Triệu Thư Hoài vừa nghe, vườn ngủ cũng tỉnh, để chân trần liền ra bên ngoài chạy. Triệu Quý ở phía sau kêu, lao ra, quần áo, quần áo. Triệu Thư Hoài đi tới cửa, nên diện đụng phải chính vào phòng tới Bách Lý An. Bách Lý An phía sau còn đi theo mười mấy nô tài, hai người suýt nữa đụng vào cùng nhau. Còn Hảo Bách Lý An trước nhìn thấy hắn, hướng bên cạnh né tránh một ít. Chờ đứng yên, mới thân mật kêu một tiếng, biểu ca. Biểu, biểu đệ A. Triệu thư hoài đầu lưới đều có điểm thắt, hắn trong phòng đồ vật, kia nhưng đều là mấy ngàn lượng mấy vạn lượng bà bối, ta trong phòng vài thứ kia. Biểu ca là nói những cái đó cái bản ghế dựa tranh chữ bút mực. Bách Lý An cười khanh khách nói, triệu thư hoài lúc này mới nhớ tới, chính mình trên bản sách còn phóng kia tiến cống tới 121 kim ngó senti mực đóng dấu, vài thứ kia đâu. Biểu ca đừng nóng nội. Bách Lý An về phía sau mặt người đưa mắt ra hiệu, lập tức ra phó liền đại kiện tiểu kiện nhi hướng trong phòng dọn đi. Triệu thư hoài cho rằng đó là hắn trong phòng đồ vật, thở dài nhẹ nhõn một hơi, cái chán mồ hôi lạnh cũng không mạo. Bách Lý An nói, biểu ca hiện tại là đương triều nhị phẩm đại quan, trong nhà dùng những cái đó không khỏi quá keo kiệt, biểu đệ ta một lần nữa cho ngươi đặt mua vài thứ, bảo đảm ngươi xem khí phái, tráng lệ. A. Triệu Thư Hoài lúc này mới phản ứng lại đây, hắn chạy về trong phòng, thấy chính mình tử xa hồ biến thành Tráng men Hoa Hồng Đại Hồ, chính mình kia tiền triều thư pháp đại gia tranh chữ, đổi thành bên đường kia hỏa hoa hoa lệ loẻ xuống núi mãnh hổ, chính mình kia giá trị liên thành bích ngọc bình phong, đổi thành lộ mặt kêu hải đường mẫu đơn diễm tục bình phong, hắn lập tức ngốc ở tại chỗ. "Biểu ca, ngươi nhìn một cái này đó, nhiều khí phái, nhiều thể diện." Bạch Lý An rất rống cái nông thôn đến, Chưa hiểu việc đời đồ nhà quê dường như, liên tiếp cùng triệu thư hoài nét bút. Triệu thư hoài chừng mắt hắn, thiếu chút nữa không mất đi, trước mắt đều từng đợt phát gốc. Rồi sau đó hắn tươi mát lại đây, ôm bách ly an cánh tay, cả người đều ở phát run, biểu đại a ta. Ta trong phòng nguyên lai vài thứ kia đâu. Ta. Triệu thư hoài chân vừa dấm, còn hảo hắn phía sau triệu quý tiến lên đây đỡ lấy hắn, mới kêu hắn không nằm liệt đến trên mặt đất đi. Biểu ca A, ngươi kia đồ vật, quá keo kiệt, kia bình trà nhỏ, như vậy tiểu một chút. Bách Lý An trên tay nhéo đem cây quảng, hướng triệu thư hoài trước ngực một gõ, có thể uống mấy khẩu trà. Ngươi xem ta cho ngươi đổi, liền kia mùa hè trà lạnh, ngâm một hồ, một hồ đảo cái mười mấy ly. Biểu đệ A, ngươi đừng dọa, dọa biểu ca. Triệu thư hoài là thực sự có điểm đứng không yên, kia tử xa hồ, là giang châu chi phủ hiếu kính hắn. Dùng nước trong phao đều ra trả vị cực phẩm tử xa hồ. Không à, biểu ca, còn có ngươi kêu bình phòng, lục không kéo mấy, ta kêu phòng chất tuổi cấp bổ, cho ngươi hẩm gà mái canh bổ bổ thân mình. Bách Lý An méo tay háo cấp triệu thư hoài sắt trên trán mồ hôi lạnh, ngươi nhìn một cái ngươi, thân mình hư thành cái rặng gì, mồ hôi lạnh như thế nào nhắm thẳng ngoại mạo. Triệu thư hoài rối tay muốn đi véo Bách Lý An cổ, nhưng là mới vừa rối ra qua đi, liền tỉnh táo lại. Bảo bối là đã cũng chưa, hiện tại muốn thật sự bóp chết hắn này biểu đệ, đó chính là thật sự thâm hộ tiền, lỗ sạch vốn. Bạch Lý An cũng để phòng hắn, sớm liền sau này lui lại mấy bước, hắn là chờ nãy Triệu Thư Hoài đem hắn đuổi ra phủ đi đâu. Nhưng kia Triệu Thư Hoài ngạnh sinh sinh bởi vì kia ngọc chân công chúa cấp nhìn xuống, ra mặt run rẩy vài cái, mới rốt cuộc nhấp ra một cái cứng đờ khó coi mỉm cười, biểu đệ lo lắng. Nơi nào nơi nào? Bạch Lý An cũng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ này Triệu Thư Hoài thật đúng là nhớ hắn kêu biểu đệ ân tình. Biểu đệ trước đi ra ngoài đi. Triệu Thư Hoài là thật sợ hắn lại lưu một hồi chính mình liền phải bóp chết hắn. Bách Lý An chắp tay, lui ra. Hắn vừa đi, Triệu Thư Hoài liền một ngông ngã ngồi ở ghế trên. Triệu quý ở một bên cho hắn quảng gió, lao ra, không có việc gì đi lao ra. Tức chết ta, tức chết ta. Triệu Thư Hoài vỗ đùi, ta này trắng bóng bạc nha. Như thế nào đã kêu hắn cái kia tiểu súc sinh hai họa Ta họa ta tử xa hồ, ta bích ngọc bình phòng, triệu thư hoài một bên nói một bên gạt lệ, rất giống đã chết phu nhân. Lao ra, ta đây đem hắn đuổi ra đi. Trăm triệu không thể. Triệu thư hoài đem hắn túng chặt, ngọc chân công chúa tháng sau trọn rể, lúc này ta muốn đem hắn đuổi đi, mới thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lao ra, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chịu đựng đi chịu đựng đi. Triệu Thư Hoài tuy rằng nói như vậy, nhưng hàm răng tử vẫn là cán đau. Lúc sau mấy ngày, Bách Lý An Đỉnh hắn biểu đệ danh hào, quá chính là nhàn nhã tự tại, từ trước tiến đến bái phòng Triệu Thư Hoài, cầu hắn làm việc, đưa lễ vật toàn kêu hắn tiền xu dưới. Hắn cầm những cái đó tiền bạc phân tán cấp cửa thành ngoại những cái đó khất cái, có chút trong hoa lâu nhiễm bệnh hoa liễu không ngửi trị liệu cô nương, hắn cũng cầm tiền cho các nàng thỉnh đại phu hảo hảo xem bệnh Nhưng này cũng liền kêu mấy cọc chuyện tốt, giữ lại, hắn đều giữ lại, lấy bị sử dụng sau này. Triệu thư hoài sớm biết rằng hắn sau lương động tắt nhỏ, nhắc mãi, không hổ là không phải người một nhà không tiến một gia môn, hắn này biểu đệ, so với hắn còn thăm nhiều. Thu liên thất hồn lạc phép đứng, bên cạnh hoa nương đỡ nàng bả vai, tối nay vốn là nàng phá dưa đêm, sợ tới công tử đều là vì nàng thân mình mà đến. Hoa nương xem nàng khóc tăng một khuôn mặt. Liên ở nàng sau eo mềm thị thượng khắp một chút, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng kia họ ăn, chính là cái nghèo vẽ tranh, ngươi đi theo hắn, cũng chỉ có chịu khổ mệnh. Thu liên đem đầu thấp càng thấp một ít, vành mắt lập tức liền đỏ. Ở một mảnh cạnh giới trong tiếng, nhã gian chuyển đến thanh âm áp xuống mạng tràng, 200 lượng. 200 lượng, đó là chỉ có hoa khôi mới có thể có giá cả. Hoa nương ánh mắt sáng lên, phái người đi kêu nhã gian. Đi người cầm hai tấm ngân phiếu ra tới, đưa cho nàng, hoa nương lập tức cất vào trong lòng ngực, triệu công tử 200 lượng. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, triệu công tử. Cái nào triệu công tử? Ra tay như vậy rộng rãi, còn ai vào đây, sợ là kia triệu đại nhân. Vừa nói triệu đại nhân, một đám người đều đã biết. linh nọn, an hối lộ trái pháp luật nhưng cố tình người như vậy đến tuyên vương sủng hạnh, cả triều văn võ đều lấy hắn không thể nơi hà. Nhưng thanh em kia, Thu liên ánh mắt vọng qua đi, thấy kia mảnh đi ra một người tuổi trẻ công tử, nàng một chút trừng lớn mắt, sợ chính mình nhìn lắm rồi, nàng bên cạnh hoa nương cũng tròn váng, này nghèo họa sư, như thế nào? Thu liên cô nương, an công tử, hư, đại khái là hoa người khác tiền, chính là không đau lòng, bách lý an bắt được Thu liên tay, đối hoa nương nói, người ta mang đi, ngày mai lại cho người đưa về tới, không thành vấn đề đi. Không, không thành vấn đề. Hoa nương cũng có chút tròn váng. Bách Lý An lôi kéo Thu Liên từ trong hoa lâu ra tới, hai người đi ra rất xa, Thu Liên mới nhu chếp nói, An Không, triệu công tử, người tối nay vì sao? Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói, không cam lòng cả đời ở trong hoa lâu quá, muốn tìm cái như ý lang quân gà cho. Bách Lý An mới đến thế giới này tới thời điểm, dùng chính là chu lang thân thể, trên người còn có chúng tên. Rớt tới rồi hoa lâu bên ngoài, là này Thu Liên cô nương, bán bản thân kim thoa, cho hắn kêu đại phu. Tuy rằng hắn là cái tay ăn chơi, nhưng tri ân báo đáp loại sự tình này vẫn là biết đến. Trước đây Thu Liên đem bạc cho hắn thời điểm, hắn liền biết Thu Liên hôm nay muốn phá dưa, hắn chuyên tại đây chờ đâu. Làm khó triệu công tử còn nhớ rõ. Như ý làng quân sao, trầm rãi tìm, không vội. Bách Lý An cùng nàng dọc theo sông nhỏ trầm rãi đi phía trước đi tới. Tối nay là hội đèn lồng, ta mang ngươi nhìn xem, có hay không ngươi nhìn thượng mắt công tử. Thu liên há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại bị Bách Lý An đánh gãy, hắn ái cùng nữ nhân ngoắc ngoắc triển triển, đối sạch sẽ cô nương, càng là ôm có chút hơi yêu thương chi tình. Thu liên xem hắn bị ngọn đèn dầu chiếu dọi gương mặt, bỗng nhiên hiểu rõ. Bách Lý An không có rắt hắn tay, chỉ xoay người nói câu, đi thôi, đi xem hội đèn lồng. Nay hội đèn lồng tự nhiên là Bách Lý An làm ra tới, kia triệu Hoài An là thực sự có tiền, mỗi ngày đưa tiền tới quan lại vô số kể, hắn liền cầm chút ra tới, tiêu mấy cái gánh hát làm cái hội đèn lồng. Bởi vì tiền có có dư, những cái đó gánh hát còn mua rất nhiều mặt nạ, ven đường đưa cho vây xem người đi đường. Thu liên cùng Bách Lý An đi qua đi thời điểm, vừa vặn một cái dẫm lên cả kheo nâng cố kiệu, làm bộ đón dâu đội ngũ người, để cái mặt nạ cho hắn. Bên cạnh hắn Thu Liên cũng cầm cái, che khuất nửa bên mặt, rồi sau đó lại buông xuống hướng hắn xinh đẹp cười. Bách Lý An cũng bị nàng đậu cười, đang muốn nói chuyện thời điểm, đống nhiên một cái thư sinh bộ dáng người, bị chen chúc đám đông chen qua tới, đụng phải Thu Liên. Kia thư sinh vừa thấy Thu Liên, mặt đều đỏ, túi đầu lúng ta lung túng, tiểu thư tiểu sinh đều không phải là cố ý vì này. Thu Liên ở trong hoa lâu ngốc quán, còn không có gặp qua như vậy văn nhã thư sinh không có việc gì. Đám đông lại chen chúc một chút, thư sinh sợ nàng bị đám người tễ, dùng cánh tay giúp nàng chống đỡ, nhưng vẫn là không dám nhìn nàng mặt. Bách Lý An ở bên cạnh thấy được, lặng lẽ từ trong đám người lui đi ra ngoài. Mở cửa thành. Trên tường thành thủ vệ nhìn đến dưới thành một đội kỵ binh nhẹ, chỉ là trời tối thấy không rõ tướng mạo, cũng không dám tùy tiện đuổi người đi, liền hỏi câu, dưới thành người nào. Hà tướng quân hồi chiều, còn không mau mau mở cửa thành. Vừa nghe Hà tướng quân tên, trên tường thành nhân mã nâng lên đèn lồng chạy xuống tới, mau mở cửa thành. Mau mở cửa thành. Cửa thành mở ra, một đội phong trần mệt mỏi kỵ binh nhẹ rụt ngựa mà nhập, khai thành thủ vệ quỳ đầy đất. Trên đường đúng là phồn hoa thời điểm, múa diễn, Vũ lòng, người đến người đi, này một đội kỵ binh nhẹ không hảo từ trong đám người qua đi. Tướng quân, này, mặt sau một cái kỵ binh cũng có chút ốc, hôm nay lại không phải cái gì ngày hội. Như thế nào trên đường sẽ có nhiều như vậy người? Hà Triều Viêm xoay người xuống ngựa, các ngươi hiện đi bình mạ tư. Kiều ngày Hà Triều Viêm ly chiều đã lâu, trải qua xa trường mài rũa, trên mặt hắn ngây ngô đã toàn bộ lột đi, ánh mắt nặng nghề, môi mỏng nhấp chặt. Hắn nhìn phồn hoa chợ kia cho dù trốn đến tái ngoại, cũng vô pháp quên mất chuyện cũ lại lập tức tươi sống lên, hắn một mình hướng trong đám người đi đến. Bởi vì hắn ăn mặc một thân áo giác, Bên hông lại bội có trường đao, người qua đường vừa thấy đến hắn trang điểm, toàn sôi nổi nẻ tránh khai. Nâng cố tiệu người từ trước mặt hắn đi qua, ngồi ở bên trong tiệu nữ nhân, hê hê a a sướng lời hát. Hà Triều Viêm đang nhìn phát ngốc thời điểm, tiêu thân búc người, đống nhiên tắc cái mặt nạ đến trên tay hắn. Hắn túi đầu nhìn thoang qua, thanh hồng mặt nạ, làm hắn sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi đó hắn bên đường phóng ngựa, đụng vào hắn. Hà Triều Viêm đem mặt nạ mang ở chính mình trên mặt, đôi mắt nhìn này trung quanh hết thảy, bởi vì mang lên mặt nạ, người khác liền đều đương hắn là cái này hoa trang, cũng liền không có người như vậy sợ hắn. Hà Triều Viêm ở trong đám người chậm rãi đi tới, trung quanh càng là ồn ào, hắn tâm liền càng là trống vắng. Trước mặt hai cái bá tánh đi qua, vừa đi vừa nghị luận. Này lại không phải cái gì tiết, làm cái gì hội đèn lồng nha. Nhân ra triệu công tử có tiền. Chính mình cầm ngàn lượng bạc dòng, làm này hội đèn lồng. Người nói kia Triệu Thư Hoài, kia Đức Hạnh, hắn kia đệ đệ như thế nào lớn lên như vậy Tuấn? Ai biết được? Hà Triều Viêm cũng không quan tâm, hắn muốn tử người này chiều đi ra thời điểm, đống nhiên nghe được một tiếng ma tê, này một tiếng làm hắn hồi ước phản phất biến thành hiện thực, lập tức công tử hoảng không được, hắn cũng không biết chính mình kia ngựa điên là làm sao vậy, hắn lôi kéo dây cưng cũng dừng không được tới. Hà Triều Viêm phản phất thấy được năm đó chính mình. Tại đây mọi người nẽ tránh thời điểm, một đạo bóng trắng đống nhiên xuất hiện, chỉ là kia bóng trắng bế lên kia vó ngựa sắp dẫm đến một cái ăn đường hồ lô tiểu hải tử, liền lắc mình nẽ tránh. Không có phong, cũng không có năm đó hoa đèn lay động cảm giác, Hà Triều Viêm lại như là lâm vào nào đó tránh không thoát tình cảnh, ngơ ngác đuổi theo, hắn không biết xuyên qua bao nhiêu người đàn, mới rốt cuộc gặp được kia đứng ở đầu cầu. Đem hải tử giao dư một cái phụ nhân nam tử. Người nọ còn ngồi xổm trên mặt đất không có đứng lên, Hà Triều Viêm đứng ở hắn phía sau, ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. quá giống. Người nọ trên tay cũng cầm một mặt quạt cụ, tơ hồng vòng qua hắn ngón tay, rũ truy ở trên mặt đất. Hà Triều Viêm liền hô hấp đều ngừng lại. Kêu cứu tiểu hải tử, tự nhiên chính là Bách Lý An, hắn nhận thấy được sau lưng có người đang nhìn hắn, quay đầu lại, nhìn thấy là cái An mặc cao giác. Mang mặt nạ nam tử. Hán tưởng hội đèn lồng người trên, cười gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Hà chiều viêm tại chỗ đứng yên thật lâu, mới thở dài giường như nói ra một tiếng. Không phải hắn Chương 468 Hoa Gian Tập, Tam. Tuyên Vương đã nhiều ngày tinh thần đều không được tốt, lâm chiều khi, ngồi ở kim phía sau rè mặt, nâng ngạch, hai mắt nhắm nghiền. Phía dưới chiều thần nên nói đều nghĩ thành sổ con đệ lên rồi, thật sự tìm không thấy câu chuyện. Nhưng cố tình lâm chiều khi, một câu không nói cũng thật sự không thích hợp, liền có người cả gan tiến lên một bước, têu hắn một tiếng, tuyên vương. Kim phía sau rè mặt người như cũ không có động tĩnh Tuyên vương. Còn có chuyện gì? Thanh âm đều lộ ra vài phần mỏi mệt Hồi bẩm tuyên vương, đêm qua hạ tướng quân hồi chiều. Ấn. Phía dưới người, nhìn không tới tuyên vương sắc mặt, không dám xuống chút nữa nói. Chầm mặt hồi lâu lúc sau, tuyên vương nói không có việc gì liền bãi triệu đi. Quan viên túi đầu, nối đuôi nhau lui đi ra ngoài, triệu thư hoài vốn dĩ cũng đi theo lui ra ngoài, mảnh sau tuyên vương lại bỗng nhiên ngưng kêu hắn một tiếng, triệu đại nhân dừng bước. Triệu thư hoài dưới chân một đốn, lại đi tới trong điện tới, tuyên vương tử kim phía sau dẻm môn rời đi, triệu thư hoài theo đi lên, mai cho đến ngự thư phòng, tuyên vương đứng ở một bức họa bên trầm mạc không nói, triệu thư hoài liền đứng ở bên ngoài, mắt nhìn mũi mũi múi, múi nhìn tim. Không biết qua bao lâu, tuyên vương mới rốt cuộc mở miệng, triệu đại nhân, bổn vương có một chuyện muốn thác ngươi đi làm. Triệu thư hoài một hiên vật áo, quý xuống, tuyên vương nói quá lời, có chuyện gì, phân phó một tiếng là được, vi thần chắc chắn tận tâm tận lực. Thế bổn vương đi Hoàng Sơn chùa đạo quan, xem một người. Triệu thư hoài một chút hiểu rõ, tiên hoàng mẹ đẻ nhàn phi, tuy rằng phố phường tung tin vịt nói là bệnh chết, nhưng kỳ thật là ở đạo quan xuất ra. Kêu nhàn phi không biết vì sao nguyên do, không muốn thấy tuyên vương, tuyên vương chỉ phải phó thác cho hắn, mỗi 3 tháng, làm bộ khách hành hương đi lên quên chút dầu mẹ tiền, tiếp tế các nàng độ nhận, vi thần trở về liền khởi hành. ân Triệu thư hoài vốn dĩ chuẩn bị lui xuống đi, ngừng đầu xem tuyên vương đã xoay người lại, tâm tư vừa động, liền tiến lên nói, tuyên vương lần trước theo như lời, vì ngọc chân công chúa chọn rể việc. Hắn nói còn không có nói xong. Tuyên vương kêu lạnh leo ánh mắt liền nhìn lại đây. Tuyên vương lớn lên có vài phần giống như in hắn mẹ đẻ trước hoàng hậu. Một đôi mắt đuôi mắt hơi hơi thượng trọn, quả nhiên là uy nghiêm thực. Ngọc chân là buồn vương muội muội từ trước tuy phạm quá một ít sai lầm, nhưng thâm đến hoàng thượng thích, buồn vương vì nàng trọn tế, là tưởng thế nàng tìm cái đàng hoàng. Triệu thư hoài không nghe ra tuyên vương ý tại ngôn ngoại, hắn tiếp tục đi phía trước thấu. Tuyên vương, thần có cái biểu đệ, sinh dáng vẻ phi phạm Triệu đại nhân, tuyên vương xem ở hắn thế chính mình làm việc mặt mũi thượng, hết chỗ chê quá khó nghe, công chúa hôn Phu tự nhiên muốn bác học nhiều thức, cũng khá nổi danh, dáng vẻ chỉ là thứ nhất. Triệu thư hoài đây là nghe ra tới, tuyên vương đây là gọi hắn đâu, hắn vốn chính là dựa vào nịnh nọt bò đến vị trí này, công chúa hắn đây là không tư cách mơ gước đâu. Triệu thư hoài tâm lập tức liền lạnh nửa thành đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, bên ngoài tiến vào cái thái giám, nói. Tuyên vương, hà tướng quân cầu kiến. Tuyên vương lên tiếng đi ra ngoài, lưu lại triệu thư hoài một người ngây ngốc đứng ở ngự thư phòng. Triệu thư hoài vốn dĩ cũng chuẩn bị đi, không nghĩ tới lại nên diện tới cái đưa tấu trương nô tài, đem sổ con tất cả đều đôi ở ngự án thượng. Triệu thư hoài do dự một chút, qua đi lật xem mấy quyển, vừa lật liền đến không được. Mười bùn, có tam bốn là buộc tội hắn, buộc tội còn đều là thật đánh thật chuyện thật, vừa nói hắn tham ô nhận hối lộ. Nhị nói hắn lạm dụng chức quyền, còn đều là nhất. Phẩm quan to đệ sổ con, xem Triệu thư hoài là mồ hôi như mưa hạ. Hắn này làm quan một năm, thật sự là quá thuận, nói là như diều gặp gió đều không quá, hơn nữa Tuyên Vương sủng hạnh, làm hắn ăn uống càng lúc càng lớn, bằng không nhà hắn những cái đó động một chút mấy ngàn mấy vạn bạc bảo bối, hắn cũng đặt mua không ra. Nếu Tuyên Vương tin vào thứ nhất, kia hắn liền xong đời. Triệu thư hoài thất hồn lạc phách từ ngự thư phòng đi ra ngoài, trở về liền ngã bệnh, hắn bắt đầu sợ hãi tuyên vương tới tìm hắn vấn tội, cũng sợ bản thân vừa lên chiều, đã bị tuyên vương lưu đẩy, nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có động tĩnh, nếu không phải kia sổ con triệu thư hoài đều lật xem quá, hắn đều phải cho rằng căn bản không việc này. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn xem qua, hắn mới sợ hãi, cảm thấy trên đầu trước sau có thanh đao, sớm hay muộn đến rơi xuống. Nhưng triệu thư hoài là cái tâm tư lung lay có nhãn lực kính người, bằng không hắn quan thăng cũng sẽ không nhanh như vậy, hắn bắt đầu suy xét khởi con đường của mình từ tới, cuối cùng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy ổn thỏa nhất chính là đương hoàng thân quốc thích, hắn nếu là hoàng thân quốc thích, kia cũng coi như là có chỗ dựa, nhưng cái đó đại thần tưởng buộc tội hắn, cũng đến nhìn xem tuyên vương mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, triệu thư hoài liền gõ định rồi, là nhất định phải làm bản thân biểu đệ. Leo lên ngọc chân công chúa kêu cằn kim chi. Bách Lý An mới đi ra ngoài lắc lư một vòng trở về, liền thấy triệu thư hoài cười tủm tỉm ở trong sân chờ hắn, trong tay hắn ấn cây quạt nhìn hắn, biểu ca tại đây làm gì đâu. Chờ ngươi nha. Chờ ta. Bách Lý An suy nghĩ, chính mình này chẳng lẽ là bại lộ. Biểu đệ, ngươi suốt ngày ở xóm cô đầu lắc lư, biểu ca đều biết. Triệu thư hoài tiến lên đây, vòng lấy Bách Lý An bả vai. Hắn này biểu đệ so với hắn còn muốn cao rất nhiều, hắn còn muốn điểm chân mới có thể leo lên bờ vai của hắn, nhưng là nam nhi, trí tại tứ phương, biểu ca không thể nhìn ngươi ở hoàng đô học cái xấu không phải. Bách Lý An bị hắn ôm lấy bả vai, áp chạm đều chạm không thẳng, kêu biểu ca ý tứ lả. Triệu thư hoài kéo hắn vào trong phòng, trong phòng không biết khi nào chàn đầy mang lên mấy trăm sách thư tịch, bách Lý An xem trong lòng lộ bột một chút, trên mặt biểu tình đều đi theo cứng đờ. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung tử hữu Nhan Như Ngọc. Triệu thư hoài đầu một hồi văn chứu chứu một lần, mấy ngày nay, biểu đệ liền ở trong nhà đọc sách đi. A biểu ca ta không biết chữ A Bách Lý An là thật không nghĩ đọc sách, hắn đọc mấy lời tới tới lui lui đều phải phun ra. Biểu ca cho ngươi tìm tiên sinh, dạy ngươi biết chữ. Triệu thư hoài cũng là bất cứ giá nào, biểu ca cùng ngươi nói, tháng sau chính là khoa cử. Ngươi nếu có thể trên bảng có tên, đó là Quang Diệu Môn Mi Sự. Không phải biểu ca, tháng sau khoa cử, ta liền tự đều không quen biết đâu, Bách Lý An cả người đều ngốc. Cho nên tháng này, biểu đệ liền phải đầu treo cổ, trùy thứ cổ, tĩnh tâm học tập, vạn không thể lại đi bên ngoài pha trộn. Không phải, biểu ca, Bách Lý An còn tưởng nói cái gì nữa, triệu thư hoài liền giống như con khỉ giống nhau vụt ra đi, Bách Lý An đi mở cửa. Lại nghe tới rồi ngoài cửa lạc khóa thanh âm Này Cái này kêu cái chuyện gì Triệu Thư Hoài là thật cấp Bách Lý An Thỉnh tiên sinh Nhưng nhân gia tiên sinh đều là giáo tiểu nhi biết chữ Trước nay không dạy qua loại này Thanh niên nam tử Nhưng là Triệu Thư Hoài cấp tiền nhiều Một đám vẫn làm vào đủ sức lực giáo Bách Lý An Đọc sách biết chữ Bách Lý An vốn dĩ giả ngu giả ngơ Lăng nói một chữ không quen biết Sau đó Triệu Thư Hoài liền thật làm hắn đầu treo Cổ truy thư cổ Sau đó Bách Lý An chịu không nổi, không quen biết toàn biến thành nhận thức. Mời đến dạy hắn tiên sinh một đám vui vẻ đến không được, hôm trước liền thiền tự văn đều không quen biết người, hôm nay danh ra làm đều có thể đĩnh đạc mà nói, bọn họ liền cùng Triệu Thư Hoài nói, hắn kêu biểu đệ là cái đọc sách kỳ tài, dẫn Triệu Thư Hoài vui vẻ đến không được, thưởng bạc đều phiên gấp đôi. Bên này Bách Lý An bị khóa ở trong phòng vùi đầu khổ độc Triệu Thư Hoài cũng không nhằn dối, Khoa cử giám khảo đã sớm định ra tới, hắn vừa vặn thu phía dưới hối lộ, đương thiên hạ chiều sau, liền đem một vạn lượng ngân phiếu, nhét vào quan chủ khảo trong tay áo. Giám khảo bên kia hoảng sợ, triệu đại nhân, ngài làm gì vậy? Ta có cái biểu lệ tham gia năm nay khoa cử, mong rằng đối đại nhân nhiều hơn triệu cố. Ai ra? Giám khảo đem ngân phiếu lại tắc trở về, triệu đại nhân, này nhưng trăm triệu không được, không được à, khoa cử là vì quốc gia chọn tuyển lương tài như thế nào có thể hành làm dối kỷ cương việc đâu. Triệu Thư Hoài là cái tham quan không giả, nhưng hắn đương tham quan, cũng đem mặt khác vài vị đại nhân đáy sờ đến tấu tấu, hơi chút đề điểm bài câu, kia chủ khảo đố đại nhân, liền đem tiền nhận lấy tới. Triệu Thư Hoài tưởng rất rõ ràng, chỉ chuẩn bị các bản thân biểu để lộng cái bảng nhãn thám hoa một loại, đến lúc đó lại đi cầu thú Ngọc Trân công chúa, tuyên vương cũng không lời gì để nói. Nhưng Triệu Thư Hoài không nghĩ tới sự, Hắn bên này mới vừa vừa đi, kêu mấy cái buộc tội hắn đại thần liền đem kia chủ khảo đố đại nhân vây quanh lên. Nay triệu thư hoài thăm đi, còn sẽ không làm người, một người ăn mảnh, nháo trên triều đỉnh vài vị đại nhân đều không vui. Nhưng cố tình tuyên vương sủng hành hắn, bọn họ đang lo không có biện pháp dọn đảo hắn đâu. Hiện tại thấy hắn đưa tới cửa tới, lại nghe được hắn kêu biểu đệ không học vẫn không nghề nghiệp, liền thương lượng, cho hắn kêu biểu đệ lộng cái trạng nguyên, đến lúc đó thi đỉnh thời điểm. Tuyên vương vừa hỏi, kia này một vạn lượng, không phải thành đốt lót chừng cứ phạm tội sao? Chủ khảo đỗ đại nhân lại sợ hãi, hắn đút lót, ta nhận hối lộ, kia đến lúc đó tuyên vương muốn trách tội xuống dưới, ta chẳng phải là. Ai, đố đại nhân, ngày này tuổi tắc cũng cao, tuyên vương niệm ngươi càng vất vả công lao càng lớn, vừa lúc làm ngươi cáo lao hồi hương. Ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái đều sẽ bảo ngươi, đem trách nhiệm toàn đầy ở kia triệu thư hoài trên người. Chém hắn, nhưng không phải không có việc gì sao. Mấy người tiên lễ hậu bình, đố đại nhân cũng biết đấu không lại bọn họ, lần này cần là không đáp ứng, lần sau mấy người cho chính mình sau vướng, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu thư hoài về nhà, còn Mỹ tư tư nghĩ như thế nào cái Bách Lý An nhiều lộng mấy cái văn chiếu chiếu danh hiệu, làm hắn có thể cân xứng khởi ngọc chân công chúa, bên kia Bách Lý An cũng đã bị một đống thư lăn lộn sắp thăng thiên Triệu công tử, cổ ngữ có vân. Triệu công tử, tổ tiên có vân. Bách Lý An hai tay hấn lô thai, trước mặt kia ba cái tiên sinh cùng rồi bỏ giống nhau ở bên thai hắn lầm nhầm lầm nhầm. Hắn thật sự chịu không nổi, đem cái bàn một hiên, đứng lên nói, cái gì cổ ngữ cái gì tổ tiên, các ngươi lại như vậy niệm đi xuống, ta liền phải thành tổ tiên. Hắn đang ở phát giận thời điểm, triệu thư hoài từ bên ngoài vào được, hắn vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng tiến vào khiến cho mấy cái tiên sinh trước đi ra ngoài, sau đó lôi kéo Bách Lý An tay háo, làm hắn ngồi xuống. Biểu đại à, ngươi nếu thi đậu công danh, ở Kim Loan Điện Thượng, Tuyên Vương hỏi ngươi, ngươi liền nói đối Ngọc Trân Công Chúa nhất kiến trung tình. Bách Lý An trợt vừa nghe Ngọc Trân Công Chúa Tuyên Vương, cũng không phản ứng lại đây, chỉ là cảm thấy có điểm lốc. À, triệu thư hoài nhéo nhéo bờ vai của hắn, Ngọc Trân Công Chúa Quốc sắc thiên hương, ngươi nếu là cưới nàng. Chúng ta triệu ra, chính là gà chó lên trời. a không phải. Biểu ca, ta không quen biết cái kêu Bách Lý An bị Ngọc Trân công chúa ngạnh một chút, rốt cuộc nhớ tới đây là chính mình Hoàng Thị, kêu Tuyên Vương, nên là Bách Lý Minh Hoa, hắn Hoàng Huynh. Triệu Thư Hoài không có chú ý tới hắn chính lăng, tiếp tục khuyên, ngươi yên tâm, Tuyên Vương thi đỉnh khi, chỉ biết hỏi trạng nguyên làng, ngươi nếu là Thám Hoa, liền ở dưới ngoan ngoan quỷ là được. Không phải. Biểu ca ta này còn không có khảo đâu. Bách Lý An tưởng đứng lên, nhưng bị triệu thư hoài gắt gao ấn bà vai, ta lúc này mới sẽ nhận mấy chữ. Ngươi yên tâm, biểu ca đã giúp ngươi chuẩn bị hảo. Bách Lý An nhìn triệu thư hoài liếc mắt một cái, thấy hắn thần thái nghiêm túc, trên mặt biểu tình liền đọc lại. Biểu ca, ngươi đây là khi quân vong thượng, đút lót không làm tròn trách nhiệm, muốn chém đầu a Ngươi nếu là không cưới ngọc chân công chúa, ta này đầu, cũng sớm hay muộn đến không có. Lúc này, Triệu Thư Hoài mới biết được sợ hãi lên. Bách Lý An có điểm muốn chạy. nay tính cái chuyện gì A Triệu Thư Hoài cùng hắn khóc một hồi, đi ra ngoài khi, đem tiên sinh kêu tiến vào, sau đó lại giữ cửa khóa trái thượng. Bách Lý An ngồi ở thư đôi, cắn bút lông mắng một tiếng. Ngọc Trân Công Chúa trọn rẻ, vẫn là trì hoan xuân dưới, rốt cuộc vừa độ tuổi nam tử thiếu. Này Ngọc Trân Công Chúa nghe nói lại là cái ngốc tử, hiện tại thấu đi lên muốn cưới Ngọc Trân Công Chúa. Phần lớn đều là chút muốn thấy người sang bắt quảng làm họ người. Tuyên vương một cái cũng không hài lòng, liền đều bắt bỏ. Triệu Thư Hoài liền ở bên cạnh đề điểm, nói có thể từ lần này khoa cử cao chung người chung tới tuyển. Tuyên vương lúc ấy không nói chuyện, chỉ vây vây tay làm hắn đi xuống. Khai khảo ngày đó, Bách Lý An cơ hồ là bị Triệu ra gia, gia đình giá đến trường thi đi. Hắn bài thi thượng sớm đã gọi người làm vấn ký, Bách Lý An đi vào đề mục cũng không thấy, tùy ý bôi vài nét bút. Thời gian vừa đến liền ra tới. Khảo xong rồi triệu thư hoài cũng không câu nệ hắn. Phóng hắn từ trong thư phòng ra tới. Bách Lý An buồn suốt một tháng. Vào lúc ban đêm liền ngủ ở trong hoa lâu. Hắn làm mấy cái hoa lâu cô nương. Giúp hắn đi tiền trang đoái chút hiện bạc ra tới. Liền chuẩn bị ra khỏi thành môn tránh tị nạn đi. Nhưng không nghĩ tới. Hoa lâu bên ngoài triệu phủ gia đình. Vừa thấy hắn ra tới cười không ngừng. Bách Lý An cũng cười gượng sau đó quay đầu trở về trong hoa lâu. Hắn hiện tại là chạy cũng chạy không thoát, lưu cũng lưu không được, triệu thư hoài là chờ làm hắn cưới ngọc chân đâu. Hiện tại triệu thư hoài xem hắn như vậy nghiêm, chính là bởi vì hắn mấy ngày trước, lừa triệu thư hoài nói chính mình ở quê quán đại đón dâu, triệu thư hoài lăng đều không mang theo lăng, há mồm khiến cho hắn cùng kia nữ nhân ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau hảo cưới công chúa. Bách Lý An biết hắn không phải cái đồ vật, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy không phải cái đồ vật. Hắn liền ở trong hoa lâu ngây người 3 ngày, chờ đến tiết bảng ngày đó, hắn đều còn gối lên nữ nhân trên đùi, nghe khúc. Tiên bảng nô tài vọt tới trong hoa lâu tới cấp hắn báo tin vui, "Triệu công tử, đại hỷ." "Đại hỷ a." Bạch Ly An biết Triệu Thư Hoài lấy tiền cho hắn chuẩn bị, chính mình lúc này chính là cái thám hoa, cũng bình tĩnh thực, há mồm ngậm lấy một viên nữ nhân đưa lại đầy quả nho. "Chúc mừng Triệu công tử." Cao trung trạng nguyên nột, khu khu khu, quả nho trực tiếp sặc đến Bách Lý An cổ họng đi, hắn một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Bên cạnh vây quanh hắn nữ nhân, một bên triệu công tử triệu công tử kê một bên phác lại đây giúp hắn trụt phía sau lưng thuận khí. Bách Lý An thật vất vả hoán lại đây, hỏi kêu nhéo đỏ thấm lửa mang nô tài, không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Triệu công tử, người cao trung trạng nguyên nột, Bách Lý An còn không có phản ứng lại đây. Tiêu đỏ thấm lùa hoa liền lập tức quải tới rồi hắn trước ngược tới. Nói tốt, chỉ mua thám hoa đâu. chương 469 hoa gian tập, 4. Tục ngữ nói Xuân Phong đắc ý vó ngựa tận, một ngày xem tấn trường an hoa, bách Lý An này văn Hải khảo cái tú tài dư giả, nhưng hướng lên trên đi liền không có. Hiện tại đông nhiên một cái trạng nguyên danh hiệu cái xuống dưới, hắn cả người đều làng ốc, vẫn là trong lâu nhưng cái đó cô đường, một đám vây quanh hắn ra tới, đỡ hắn lên ngựa, Này bao năm qua đều có trạng nguyên, nhưng không có cái nào giống hắn như vậy, cưới ngựa dạo phố khi, duyên phố trong hoa lâu đều khai cửa sổ, tiểu diễm bảo mỹ nữ tử đi xuống bức khăn theo cánh hoa nhi. Trên đời nam tử sở cầu bất quá quyền thế mỹ nhân, lần này tử kêu hắn cấp chiếm hết, không biết chọc nhiều ít nam tử ghen ghét, nhưng Bách Lý An lại là trong lòng có khổ nói không nên lời. Dạo phố bơi tới một nửa khi, triệu phủ tới nô tài, đem hắn cấp tiếp đi trở về. Bách Lý An hái được trước ngực hoa hồng, mới vào phủ đệ. Triệu Hoài An vừa thấy hắn trở về liền đem hắn kéo đi trong đại sảnh, còn đem quanh mình nô tài đuổi đi mới hỏi, biểu đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Huynh trưởng, này ta còn muốn hỏi ngươi. Bách Lý An nói, ngươi không phải nói chỉ cho ta mua được thám hoa sao? Là thám hoa A. Triệu Hoài An nhăn bám lấy một khuôn mặt, vô đùi, ta cùng đố đại nhân nói tốt, như thế nào liền? Huynh trưởng! Vì nay chi kế, chỉ có ta ra khỏi thành tránh lánh. Bách Ly An nói liền đi ra ngoài. Triệu Hoài An giữ chặt hắn, biểu đệ a ngươi không thể tránh, ngươi này một tránh, không có việc gì đều biến thành có việc. Ta đây lưu lại, bị vạch trần chính là tội khi quân A. Bách Lý An nói, Triệu Hoài An tún hắn tay, tóm lại ngươi không thể đi. Huynh trưởng, Triệu Hoài An là không đi khoa cử con đường này, tự nhiên không biết trong đó gian An Tuyên vương hỏi cái gì, người đáp cái gì là được. Bách Lý An đều kêu hắn này vô tri cấp khí cười, gian khổ học tập khổ đọc, gian khổ học tập khổ đọc, liền bởi vì này khoa cử không biết muốn khảo cái gì, có chút người hết cả đời này, có lẽ đều đọc không đến khoa cử muốn khảo đồ vật đi lên, nào có dễ dàng như vậy, thi đình đó là khảo chính là thực học, ta này nửa cái trai thủy, chỉ sợ vừa mở miệng đã kêu người vạch trần. Triệu Hoài An lại không nghe. Hắn liên tiếp khuyên Bách Lý An, Bách Lý An không nghe, khăng khăng phải đi, hắn liền lại kêu ra phó lại đây, đem Bách Lý An nút lại, chờ đến thi đỉnh kia một ngày, mới đem hắn thả ra. Bách Lý An một câu cũng chưa tới kịp giảng, đã bị Triệu Hoài An nhét vào hướng Hoàng Cung đi bên trong tiệu. Triệu Hoài còn đâu trên Triều Đình, liền có chút tâm thần không yên, những cái đó ngày xưa cùng hắn bất hòa nhất phẩm quan to nhóm, hôm nay cái không biết vì cái gì, đối hắn phá lệ thân cận. Còn nghe nói hắn biểu đệ cao trung trạng nguyên, cùng hắn chúc mừng, triệu hoài an tâm ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng chính là nói không lên. Bởi vì hôm nay muốn thi đỉnh cách kim mảnh bị lấy xuống dưới, tuyên vương ở Long ỷ bên sườn ngồi xuống. Tuyên vương, năm nay thí sinh đã ở bên ngoài chờ chứ. Bên cạnh tiểu Thái dám xem hắn nửa ngày không nói gì, sẽ nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tuyên vương bởi vì là đại lý triều chính, cho nên vẫn chưa người mặc Long Bảo. Chỉ vô cùng đơn giản đỉnh đầu kim quan, ngồi ở Long ỷ Chi Sườn, làm cho bọn họ vào đi. Tuyên! Thái giám nói còn không có xuất khẩu, phía dưới cầm đầu hai cái đại thần liền trước một bước đi ra. Tuyên vương, thần có bụt đấu. Hôm nay thi đỉnh, ngày mai lại nói. Tuyên vương vây vây tay. Tuyên vương, thần chờ tấu trương, đúng là cùng thi đỉnh có quan hệ. Tuyên vương lập tức nhận thấy được bọn họ lời nói có ẩn ý, nhìn thoáng qua bên cạnh thái giám. Kêu thái giám liền đi xuống, giúp tấu trương lấy đi lên, tuyên vương lật xem mấy quyển, mặt trầm như nước, làm người nhìn không ra tâm tư của hắn tới. Bên cạnh hầu hạ thái giám thấy tuyên vương đem tấu trương thả lại ngự án liền, liền tuyên mấy cái thi đình thí sinh thượng triều. Triệu Hoài An đứng ở Trung Liệt, nhìn đến đi vào tới thi sinh, rỗi cổ nhìn một nửa, ừ. cuối cùng mới ở mặt sau cùng, nhìn thấy hắn kêu biểu đệ. Bách Lý An là bị cố kiệu trực tiếp nâng đến trong cung tới. Muốn chạy đều không còn kịp rồi, chỉ phải đi theo này đàn thí sinh vào kim loan điện, hắn không muốn xem mặt trên người, liền trốn tránh xúc ở đội ngũ cuối cùng. Tuyên vương thuận miệng hỏi mấy vấn đề, phía dưới mấy cái thí sinh đều nhất nhất đáp lại, Triệu Hoài An thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đông nhiên thấy có người phủng thứ gì giao cho Tuyên vương, hắn rôi dài cổ mới nhìn đến là năm nay bài thi. Phiên động trang giấy thanh âm, mãn điện yên tĩnh. Năm nay trạng nguyên là ai? Thuyên vương hỏi chuyện vừa ra, đứng ở hàng đầu thí sinh sôi nổi nhường ra một con đường, xúc bả vai Bách Lý An lúc này lại vô che đợi Tuyên vương ngầng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bình đạm mà xa lạ, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, Triệu An. Đúng là thảo dân. Bách Lý An căng ra đầu nói, ngươi cùng Triệu Hoài An, là cái gì quan hệ? Thuyên vương đem một chương đáp lại bài thi, xả ra tới. Hắn là Bách Lý An nhìn thoáng qua đã toát ra mồ hôi lạnh Triệu Hoài An, nói, hắn là thảo dân biểu ca. Mặt trên phiêu tiếp theo chương bài thi tới, chính dừng ở Bạch Ngọc Giai Thượng, này trương chính là người bài thi. Bách Ly An nhìn thoáng qua, thấy mặt trên là hắn tùy bút vẽ xấu một bộ tựa họa lại tựa tự đồ vật, hắn đầu thấp càng thấp. Triệu Hoài An, bình bình đạm đạm một tiếng, đứng ở quần thần Triệu Hoài An đột nhiên ra tới, hai đầu gối mềm nhũng bùn quỳ dạm xuống đất, tuyên vương. Ta nơi này có mấy quyển sổ con, buộc tội ngươi đút lót làm dối kỉ cương, chính là thật sự. Triệu Hoài An cái này mới hiểu được, hôm nay kia mấy cái cùng hắn lôi kéo làm quen đại thần là chuyện như thế nào, này nói rõ xem hắn chê cười đâu, bất quá hắn tâm tư lung lay, càng tới rồi sống chết trước mắt, muồm mép càng lưu loát, tuyên vương, vi thần oan uổng a, ngài chính là mượn vi thần 100 lá gan, vi thần cũng làm không ra loại sự tình này. Kia này bài thi, làm gì giải thích? Quỳ trên mặt đất Triệu Hoài An từ trong khủy tay quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bách Lý An, chuẩn bị hướng hắn ngáy mắt, nhưng đối phương lại là so với hắn còn sẽ sợ hãi, liền đầu cũng không dám ngừng lên, này! Nay tuyệt không phải vi thần biểu đệ bài thi, hắn tài học nổi bật, vi thần rất có nghe thấy. Vậy ngươi ý tứ là, có người hãm hại hắn. Triệu Hoài An không có minh chỉ, còn thỉnh tuyên vương Minh dám. Người tới, lấy một trương giấy trăng tới. Quỳ trên mặt đất Bách Lý An, thấy được phủng tới rồi trước mặt hắn tới dây trắng, đưa qua người, còn đem ngọn bút đồng loạt đưa cho hắn. kia một chương chính là Bách Lý An bài thi, hắn cùng ngày đi liền để đề mục đều không có xem, hiện tại bút nhét trở lại đến trong tay hắn, hắn là một chữ cũng không viết ra được tới, còn thần nhìn hắn trước sau không rơi hạ bút, khe khe nói nhỏ lên. Trường thi làm dối kỳ cương, chính là tối kỵ. Triệu Hoài An xem hắn cái kêu biểu đệ không biết như thế nào hạ bút liền biết xong đời, hắn lúc này liền lựa chọn trực tiếp vứt bỏ hắn, cũng mặc kệ khoa trường không khoa trường, méo tay háo khóc giống lên, tuyên vương, vi thần có tội a vi thần nghe nói hắn tải cao bắt đầu, mới đưa hắn kê đó trong cung tham gia khoa cử, ý muốn đền đáp xã tác, nhưng lại không biết, là bị hắn lừa gạt hắn càng khóc càng lợi hại, hắn tử vi thần nơi này, nương cầu học danh nghĩa muốn không ít tiền, hiện tại, xem ra triệu hoài an cũng là thói quen, nước mắt hào hào, cùng thật sự giống nhau, xem ra hắn là cầm tiền, lại vô dụng ở chính đồ thượng, thần có tội, thần đang chết. Nói đến kích động chỗ, còn khấu ngẩng đầu lên. Tuyên vương liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn, nhưng nghề hà hắn hiện tại còn cần Triệu Hoài An, vì thế liền mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi đã như vậy, vậy người tới đem kia Triệu An kéo xuống chém, chết hắn tâm giác, từ hắn tiếp theo vị người bổ thượng. kia mấy cái tham Triệu Hoài An một quyền người, Thấy Tuyên Vương như thế bất công, sôi nổi góp lời, nhưng Tuyên Vương lại dơ tay vung lên, nếu có dị nghị, trong lén lút tới tìm buồn Vương chính là. Tuyên Vương đều nói như vậy, những cái đó đại thần cũng chỉ đến từ bỏ. Bách Lý An lại không vui, vừa nghe này kết quả, đầu cũng ngừng lên, nếu là Tuyên Vương đem hắn cùng Triệu Hoài An cùng nhau chém, hắn một câu cũng không nói cái gì, nhiều nhất trong nhà lao chính mình tìm cái thông khoái điểm biện Pháp đã chết. Nhưng hiện tại Tuyên Vương cố ý bao che Triệu Hoài An, hắn trong lòng như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Hắn còn nhớ rõ Bạch Lý Minh Hoa từ trước như thế nào dạy dô hắn, như thế nào chỉ trước mắt, lại biến thành cái dạng này. Tuyên Vương lại liếc mắt một cái đều không xem hắn, hắn ngồi ở địa vị cao thượng, tựa như một tôn lệnh băng điều khắc dường như. Bạch Lý An bị thị vệ ra cánh tay muốn kéo ra ngoài thời điểm, hắn bỗng nhiên phấn khởi nói, "Chậm đã. Lần này không riêng cả Triệu Văn Võ." Liền tuyên vương ánh mắt đều rơi xuống hắn trên mặt. Bách Lý An từ trên mặt đất bỏ lên, người nếu là không sợ chết, kia là gan liền lớn, hắn đứng dậy phủi phủi vắt áo, nói, hoàng thượng nhìn thảo dân viết, lại muốn xử chảm thảo dân cũng không mượn. Tuyên vương ngay từ đầu đương hắn là cái bao cỏ, hiện tại phát hiện hắn ngẩn đầu lên, quanh thân khí thế đều vì này biến đổi. Bách Lý An để bút suy tư một chút, rồi sau đó định liệu trước đặt bút, trong khoảnh khắc lưu loát tràn ngập chỉnh trương giấy trắng. Hắn tuy rằng vô tài, nhưng là hắn biết có tài người nhiều A từ trước hắn chỉ lấy những cái đó đại gia thơ tử, đi hống hống trong hoa lâu cô đường đầu một hồi ở Kim Loan Điện Thượng, lấy người khác cẩm tú văn trương tới cứu mạng. Bách Lý An bên cạnh có văn thần, xem hắn hành văn như nước chảy tài văn trương ập vào trước mặt, không khỏi trâu đầu ghé thai khen ngợi liên tục. Triệu Hoài An đứng ở phía trước, nhìn không tới Bách Lý An biết cái gì. Bách Lý An để bút xuống lúc sau. Đem kêu bài thi đưa cho tiểu thái giám, từ hắn trình đi lên. Tuyên vương ngay từ đầu thần sắc bình đạm lại ở liếc mắt một cái liếc đến hắn viết đồ và ghi, nữ chặt nổi lên ánh mắt. Rồi sau đó hắn ngừng đầu, nhìn kim loan điện hạ đứng bách Lý An. Bách Lý An vì tránh cho tuyên vương nhận ra tới, sửa lại chữ viết, hắn cùng la văn bội ở Trung Quá, hiện tại che giấu trụ trọng dạng, ngừng đầu đứng ngạo nghệ điện tiền, mang sang một bộ cậy tài khinh người tư thái. Đích sắc tài hoa nổi bật. Đây là tuyên vương hôm nay duy nhất một câu khen chi tử, có thể thấy được Bách Lý An kia một thiên văn chương viết đến thật là hảo, là buồn vương hiểu lầm. kia mấy cái buộc tội đại thần, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, bọn họ tìm hiểu đến triệu hoài an biểu đệ, là cái không hơn không kém bao cỏ, ở khoa cử trước một tháng, còn ở thỉnh tiên sinh giáo biết chữ, như thế nào lần này, đống nhiên có thể làm ra như vậy cẩm tú văn chương tới. Người tới, buồn vương khâm điểm, Không cần, Bách Lý An đến lúc này lại bỗng nhiên ngạo khí lên, Thảo Dân là hương giã người, tự tại quán, chịu không nổi miếu đường nghi ngờ cùng mỹ khuất. Hán hướng tuyên vương vừa chắp tay, ngay trạng nguyên chi danh, Thảo Dân đảm đường không dậy nổi, cáo lui. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi, quả nhiên là thanh cao ngạo khí. Ai ngờ thanh cao ngạo khí Bách Lý An ra tới lúc sau, chân mềm suýt nữa lập tức ngã quỷ trên mặt đất. hắn đỡ lấy lan can, mới đứng vương chính mình. Hắn mới không cần đương cái gì chẳng nguyên, càng không cần lưu tại trong cùng, càng sớm thoát thân càng tốt, miễn cho lại kêu kia tiếu diện hổ triệu hoài an cấp kéo hồ đi. Hầu hạ tiểu thái dám thấy hôm nay tuyên vương không xem treo ở trên tường vẽ, phản nhìn chầm chằm kia Trương thí sinh bài thi phát ngốc. Bất quá hắn cũng không dám hỏi đến tuyên vương sự, tặng trà đi lên lúc sau, liền lui ra. Hái được kim quan bách lý minh hoa từng câu từng chữ nhìn, hắn bên cạnh còn đẻ nặng một chương hoa. Họa thượng lưu có Bách Lý An tự tay viết là khoảng. Này hai tờ giấy thượng chữ viết hoàn toàn bất đồng, nhưng tinh tế so đối, phát hiện đầu bút lông cùng thập phần tương tự. Bách Lý Minh Hoa cùng Bách Lý An cùng nhau lớn lên, đối hắn lại quen thuộc bất quá, cho nên mới sẽ chợt liếc mắt một cái nhìn đến cái này chữ viết, liền cả người trinh lăng ở. Rõ ràng không phải một người, cái gì đều bất đồng, liền tính nết đều không giống nhau. Bách Lý Minh Hoa lại hồi tưởng khởi ở điện thượng, Cái kêu bỗng nhiên kêu căng lên tuần tú thanh niên. Người tới. Tuyên vương. Ngoài cửa tức khắc liền có người đáp lại. Tuyên bổn vương ý chỉ, khâm điểm triệu an vì tân khoa chẳng nguyên, ban phủ đệ một tòa, ngay trong ngày xếp vào hàn lâm viện. chương 470 hoa gian tập, nam. Lao ra, triệu quý đón đi lên. Hạ chiều triệu thư trong lòng ngực cũng không để ý đến hắn, thẳng hướng phía sau sân đi, triệu quý chính sở không được đầu vóc thời điểm. Triệu Thư Hoài lại đi vòng vèo trở về, hỏi hắn, Triệu An đâu? Hắn Triệu Quý xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu, xem Triệu Thư Hoài sắc mặt tâm trầm, trong mắt vừa chuyển nói, hắn ở trong thư phòng. Thư phòng. Triệu Hoài An hừ lạnh một tiếng, hướng trong thư phòng đi. Triệu Quý ở phía sau đi theo hắn. Triệu Hoài An tới rồi cửa thư phòng khẩu, một chân giữ cửa đa văng, bước đi tiến vào, nhìn đứng ở án thư bên bách Lý An. Bách Lý An đem kim thoa thả xuống dưới, biểu ca. Ta nhưng chịu không dậy nổi. Triệu Hoài An tử trên người hắn không chiếm được lợi lúc sau, thay đổi một bộ sắc mặt. Triệu Công Tử, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng liên lụy bản quan. Ta thu thập thứ tốt liền đi. Đồ vật. Ta nhớ rõ ngươi tới ta trong phủ khi, chính là hai tay trống trơn Triệu Hoài An thay đổi thái độ, xem chủ nhân sắc mặt hành sự triệu quý cũng hung ác lên, lao ra. Ta xem hắn là trộm chúng ta trong phủ tiền tài. Triệu Hoài An đưa mắt ra hiệu, Triệu Quý phát tới, đem Bách Ly An đang ở thu thập bao vây đoạt được tới, đem bên trong đồ vật toàn bộ phủi ra tới, kim thoa ngọc khí rơi rụng một bàn. Lao ra, ngươi xem. Bách Lý An xem Triệu Quý muốn bắt hắn trong bọc đồ vật, nói, đây là thu liên cô nương tặng cho. Triệu Quý nói, An nói bừa bãi, này rõ ràng là lao ra đồ vật. Nói, đem trên bàn đồ vật bao quát. Ôm cấp triệu Hoài An, lào ra, ngài xem, hắn chính là từ trong phủ trộm đồ vợ. Ngươi, triệu Hoài An chiều hắn xua tay, triệu công tử, ngươi nếu lại không đi, bản quan liền phải tìm quan binh tới đem ngươi bắt tiến đại lao. Bách Lý An không nghĩ tới mới từ kim loan điện trên giới tới, triệu Hoài An liền như vậy cấp khó dằn nổi cùng hắn xé rách thể diện, hai người rằng co thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo thanh, triệu Hoài An vừa nghe là trong cung tới. Liền vội vàng làm người đi nên, hắn tưởng tuyên vương phái tới truy cứu Bách Lý An, tiêu mấy cái ra phó kẹp theo hắn cùng hắn cùng đi tiếp chỉ. Triệu đại nhân, tuyên vương có lệnh, khâm điểm triệu công tử vì tân khoa chẳng nguyên, chúc mừng ngài nột. Triệu hoài an trên mặt cứng đờ, một bên bị mấy cái ra phó kẹp theo cánh tay Bách Lý An cũng ngơ ngẩn. Triệu đại nhân, đây là truyền lệnh thái dám thấy được bị áp Bách Lý An. Triệu hoài an vội vàng tiến lên. Quát lớn kia mấy cái già phó đem Bách Lý An bung ra, sau đó thân thủ đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, cười làm lành nói, Biểu đệ à, ngươi xem, này thật là thiên đại hỷ sự, quang diệu môn mi à. Bách Lý An thấy hắn như vậy biến sắc mặt, ngự khí lành đạm không ít, triệu đại nhân, ta nhưng trẻo cao không nổi ngươi. Biểu đệ, ngươi lời này nói. Bách Lý An đem cánh tay từ triệu Hoài An trong tay rút ra, xoay người trở về thư phòng. Triệu Hoài An tiến đi trong cung tới người, cũng đi theo đi trong thư phòng, Bách Lý An thu thập bao vây đã chuẩn bị rời đi, Triệu Hoài An rán đến trước mặt hắn, biểu đệ, biểu đệ A. Bách Lý An mặt trầm như nước, còn thỉnh Triệu Đại Nhân đem kim thoa trả ta. Triệu Hoài An thấy hắn còn phải phong thưởng, so từ trước đôi hắn càng ân cần gấp trăm lần, Triệu Quý. Triệu Quý lập tức quỷ tới rồi hắn bên chân, Triệu Hoài An đoạt kim pha lại đây, đôi tay đưa cho Bách Lý An. Sau đó lại một chân đem triệu quý đá trên mặt đất lăn một vòng, Ngươi này cầu nô tài, liền tiếng người cũng sẽ không nói. Vừa rồi nói gì đó? Nói ta biểu đệ trộm lấy trong phủ tài vật, ta biểu đệ, không, tân khoa chẳng nguyên, hắn muốn xem được với, đó chính là hắn, còn dùng trộm lấy sao? Bách Lý An từ trước còn có tâm tư cùng hắn chu toàn, hiện tại nhìn hắn gương mặt này liền cảm thấy phiên chán, cầm kim thoa liền chuẩn bị đi, triệu hoài an lại buông tha triệu quý. Đi theo phía sau hắn, nhảy nhóc đê biểu đệ, hôm nay ngươi kim bảng để dành chi hỉ, làm biểu ca cho ngươi hảo hảo ăn mừng ăn mừng, biểu đệ. Bách Lý An dọn ra triệu phủ, chu vào tuyên vương bàn cho dinh thử, triệu hoài an vì nịnh bỡ hắn, dựa theo hắn yêu thích, tặng không ít mạo mỹ nữ tử tiến vào Này đó nữ tử chung có chút vẫn là đảng hoàng nữ tử, đơn giản là tư dung tú lệ, bị cường đoạt lại đây, Bách Lý An muốn dĩ chuẩn bị đem người đưa trở về. Không nghĩ tới những cái đó nữ tử khóc sức mướp, nói bị đưa trở về, yếu hại người nhà chịu khổ. Bách Lý An biết triệu Hoài An là cái hôn quan, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng một tay che trời tới rồi loại tình trạng này, thiên tử dưới chân, cường đoạt dân nữ cũng liền thôi, còn to gan lớn mật hiếp bức này người nhà. Ở cùng những cái đó nữ tử nói chuyện với nhau chung, Bách Lý An còn đã biết triệu Hoài An trong lén lút còn dưỡng rất nhiều nghèo túng nữ tử, có chút lưu lại thành thiếp có chút cầm đi chiêu đãi phía dưới quan viên. Bách Lý An trong lòng âm thầm hạ quyết định, sáng sớm hôm sau đem nữ tử đều tặng trở về, sau đó lại dọn về triệu phủ. Biểu đệ à, về sau ngươi ta nói không chừng liền sẽ cùng triệu làng quan, đại phú đại quý hết sức, cũng không nên quên biểu ca à. Triệu Hoài An đương Mỹ nhân kế dùng được, lại không nghĩ Bách Lý An nói cởi hiến yến ra mặt hạ, cất dấu tính kế. Đó là nhất định, nếu không có biểu ca, Nào có ta hiện giờ kim bảng để danh Vinh Hoa. Bách Lý An ngay từ đầu là chuẩn bị đi, nhưng hắn thấy Bách Lý Minh Hoa không có nhận ra hắn, trong lòng định rồi một ít, liền quyết định vận ngã triệu Hoài An cái này cậu quan lại đi. Hai người cậu uống một chén rượu, mặt ngoài nhất phái hỏa thuận vui vẻ chi khí. Bách Lý Minh Hoa hồi lâu không có đi ngự hoa viên, hôm nay ở thư phòng lật xem tấu trương thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái nô tài chết mấy chi đế cắm hoa ở bình xứ, hắn thấy quen mắt hỏi một câu, này hoa là hồi bẩm tuyên vương, là từ ngự hoa viên thải tới, tên là rũ ti hải đường. Bách Lý Minh hoa lúc này mới nhớ tới, là ngự hoa viên kia cây. Hắn đem tấu trương gắt xuống dưới, đứng dậy hướng ngự hoa viên đi, hắn đã thật lâu không có đi ngự hoa viên dạo qua, nhân ngự hoa viên cách này trường nhạc cung đặc biệt gần, mỗi lần đi ngang qua, khó tránh khỏi đều sẽ gặp phải đầy ngập vú sầu tới. Bách Lý Minh hoa đi đến dưới tảng cây thời điểm thấy một đám cung nữ vây quanh hạ dưới tàng cây, kia thụ sắc thật nở hoa, tràn đầy phấn, cơ hồ muốn áp đoạn cảnh khô giống nhau chuốt xuống xung dưới. Hắn đến gần, những cái đó cung nữ mới nhìn đến hắn, hoang mang rối loạn quỷ xuống hành lễ, "Tuyên vương." Bạch Lý Minh Hoa ngẩng đầu, thấy thân cây trung ngồi cái nữ tử, nàng kia khuôn mặt giấu ở hoa côn trùng, thấy không rõ lắm, chỉ một đôi dính hôi chân treo ở giữa không trung. "Tuyên vương, công chúa buổi sáng chạy ra tới." Không biết như thế nào, liền bò tới rồi trên cây đi, bọn nô tỉ khuyên như thế nào công chúa cũng không nghe. Cung nữ nói, ngồi ở trên thân cây nữ tử nghe được phía dưới thanh âm, tay đẩy ra hoa chi, nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Kia thật sự là khuynh quốc khuynh thành tướng bạo, chỉ là một đôi mắt lại là lỗ trống. Kia sự kiện đã qua đi lâu như vậy, Bách Lý Minh Hoa cũng sẽ không đối nàng còn có mang cái gì hoán hận, ngọc chân, xuống dưới. Ngọc Trân trên đầu kim thoa đều kêu hoa chi câu rất xuống dưới, nàng đầy đầu mạc phát chút xuống trên vai, túi người nhìn dưới tảng cây tuyên vương, rồi sau đó nàng bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, đứng dậy ngồi dậy. Công chúa, công chúa ngươi xuống dưới đi. Hư, Ngọc chân bỗng nhiên một lóng tay để môi, rồi sau đó cười nói, các ngươi mau tránh lên, mau tránh lên. Công chúa, Ngọc Trân dơ tay xa xa một lóng tay, chờ hạ, hắn sẽ từ nơi đó lại đây. Các ngươi không được làm hắn thấy. Bách Lý Minh Hoa quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy kia đúng là đi hướng trường nhạc cung lộ. Ngọc Trân công chúa trên chân dày theo không biết rất đi nơi nào, một đôi chân quấn lấy giải lũi choàng lắc lư ở giữa không trùng, mau tránh lên à, các ngươi mau tránh lên. Bách Lý Minh Hoa nhớ tới vãng tích trong lòng mạc danh đau xót, thả người nhảy liền đem Ngọc chân công chúa từ trên cây hiệp xuống dưới, rồi sau đó trả lại cấp những cái đó cung nữ, đưa công chúa trở về. Đúng vậy. Ngọc Trân công chúa đung nhiên giơ tay, đánh Bách Lý Minh Hoa một cái tát, cung nữ đều sợ hãi, bùm lập tức toàn quỳ xuống. Ngọc Trân công chúa lại vẫn là cái kia điên điên khùng khùng bộ dáng, ta không xuống dưới, ta muốn đi lên, ta phải đợi hắn đi tới, đưa nàng trở về. Bách Lý Minh Hoa đôi tay nắm chặt thành quyền, không hề xem Ngọc Trân công chúa liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mấy ngày lúc sau, Bách Lý An liền dựa theo tuyên vương ý chỉ, vào Hàn Lâm Việt. Hàn Lâm Viện sai sự, đều nhàng thật sự, Bách Lý An đi cũng chính là phiên phiên thư, viết viết chữ, nhưng triệu Hoài An hành sự trừng dương, trong cung lớn nhỏ quan viên, đều cùng hắn trở mặt, Bách Lý An làm hắn biểu đệ, cũng đã chịu không ít đặc thủ chiêu cố. Bất quá Bách Lý An không thèm để ý, hắn nhập này Hàn Lâm Viện, lại không phải theo chân bọn họ giống nhau, chờ ngao mấy năm xuất nhập triều đình, hắn chính là chuẩn bị vận ngã triệu thư Hoài liền vô vô mông chạy lấy người. Triệu Thư Hoài lại không thể làm hắn như vậy ăn no chờ chết đi xuống, lâu lâu hắn liền phải tiến cung tới rụt một chút Bách Lý An, hỏi hắn khi nào cầu thú Ngọc Trân công chúa. Bách Lý An vẫn luôn ở có lệ, cuối cùng vẫn là Triệu Thư Hoài nhịn không nổi nữa, lại một lần cùng Tuyên Vương nhắc tới việc này. Bách Lý Minh Hoa nguyên nhân chính là vì chữ viết sự đầy bụng nghi ngờ, hiện tại nghe Triệu Thư Hoài nói như vậy, thế nhưng không có ở trước tiên cự tuyệt, mà là lâm vào trầm tư trung. Triệu thư hoài cho rằng hấp dẫn, ở một bên cổ suý lợi hại hơn, tuyên vương, triệu an hắn ngưỡng mộ Ngọc Trân Công Chúa đã lâu, lần này khoa cử, chính là vì Ngọc Trân Công Chúa mà đến. Vì Ngọc Trân Công Chúa mà đến Bách Lý Minh Hoa không biết nghĩ tới cái gì, lầm bầm nói. Triệu thư hoài cho rằng đó là ở cùng chính mình nói, nói, đúng vậy, tuyên vương không biết, thần kia biểu đệ, nhiều lần cùng ta nói ái mộ Ngọc Trân Công Chúa, nguyện ý vì nàng trung thân không cưới thần đều bị hắn thiệt tình cấp đả động. Bách Lý Minh Hoa từ Bách Lý An vào Hàn Lâm Viện bắt đầu, liền vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm hắn, làm hắn sao đồ vật, cuối cùng đều sẽ đưa đến hắn nơi này tới, kia chữ viết, càng so đối càng là tương tự. Bách Lý Minh Hoa tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng vào giờ phút này, thế nhưng cũng bắt đầu hy vọng xa vời thế có luân hồi, cũng có quỷ thần. con thỉnh Tuyên Vương thành toàn, Bách Lý Minh Hoa cũng không hề do dự, Quyết định chân chính đi thăm dò một chút kia Triệu An, hắn nếu thiệt tình ái mộ Ngọc chân ta khiến cho bọn họ hai người gặp một lần. Triệu Thư Hoài ánh mắt sáng lên. Ngày mai công chúa sẽ đi ngự hoa viên, dư lại liền từ Triệu Đại Nhân, chính mình đi An bài đi. Đa tạ tuyên Vương thành toàn. Triệu Thư Hoài đều cảm thấy, chính mình cách này hoàng thân quốc thích, liền thật sự chỉ có một bước xa. Bách Lý An bởi vì đang ở cha Triệu Thư Hoài, mặt ngoài vẫn là cùng hắn thân cận thực. Một ngụm một cái biểu ca, như là hoàn toàn quên mất này Triệu Thư Hoài vài lần vứt bỏ. Triệu Thư Hoài cũng là ra mặt dày người, hoàn toàn không cảm thấy biểu đệ sẽ bởi vậy đối hắn sinh ra khúc mắt tới. Biểu ca hôm nay mời ta tới, là vì chuyện gì? Còn nhớ rõ biểu ca cùng người nói, Ngọc Trân công chúa chọn rể một chuyện sao? Triệu Hoài An nói, Bách Lý An trong lòng hiểu rõ, Ngọc Trân công chúa nãi kim chi Ngọc Diệp, ta chỉ là một giới bố ý để. Thật sự là trèo cao không nổi. Ai, biểu đệ, ngươi cũng không thể nói như vậy. Triệu Thư Hoài bắt được Bách Lý An tay, trước mặt trên bàn đã bãi đầy món ngon mỹ vị, nhưng hai người đều không có động đũa Ngươi hiện giờ là thanh niên tài tuấn, tiền đồ không thể hạ lượng, mà kêu Ngọc Trân công chúa. Tuy rằng quý vị kìm chi Ngọc Diệp, lại là cái si nhi, Triệu Thư Hoài nói xong, lại hối hận, hắn sợ Bách Lý An thay đổi chủ ý, bất quá, si nhi cũng không quan trọng. Ngọc Trân công chúa sinh quốc sắc thiên hương. Bách Lý An nghe được quen thuộc tên, bưng chén rượu che lấp hạ đáy mắt một mặt đặc thù cảm xúc, kêu biểu cao ý tứ lả. Triệu thư hoài gần sát Bách Lý An vành hai, người nếu cưới nàng, về sau nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Bách Lý An nghe ra hắn còn chưa có chết tâm, có lệ nói, ta nào có cái kia phúc khí. Có, hiện tại có. Triệu thư hoài vỗ đuổi, tuyên vương hôm nay đã đạp ứng ta. Làm ngươi ngày mai cùng Ngọc Trân Công Chúa gặp một lần, ngươi gặp được Ngọc Trân Công Chúa, nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Bách Lý An ánh mắt một túc, buồn chuẩn bị lại tìm cái lý do, nhưng nghĩ đến đã hồi lâu không có nhìn thấy Ngọc chân mà hiện giờ thế nhân đều biết, Ngọc chân Công Chúa là cái si nhi, hắn lán nên đi nhìn xem nàng ở trong cung quá có được không. Cùng triệu thư hoài lại có không hàn huyên vài câu, liền về trước phòng. Ngày hôm sau hạ chiều Còn ăn mặc triều phục triệu thư hoài liền gấp không chờ nổi tới ngự thư phòng tìm hắn, túng hắn chơi ngự hoa viên đi. Chỉ là triệu thư hoài đối với hổ cung cũng không lắm quen thuộc, ở ngự hoa viên bên ngoài vòng hồi lâu cũng chưa đi vào, cuối cùng vẫn là bách Lý An xem bất quá đi, cho hắn chỉ một cái chính xác lộ, hai người mới đi vào. Triệu thư hoài vốn là đi tìm Ngọc Trân Công Chúa, không nghĩ tới tiếng ngự hoa viên, tới tới lui lui đều là nô tài, hắn bắt lấy một cái hỏi. Mới biết được Ngọc Trân công chúa không thấy. hầu cung nơi, hai người thật sự không có phương tiện mọi nơi đi lại, liền tìm cái đỉnh hóng gió ngồi xuống, qua hồi lâu, thay cho triều phục Bách Lý Minh Hoa lại đây, triệu thư hoài tiến lên hành lễ, tuyên vương. Bách Lý Minh Hoa nâng dơ tay. Triệu thư hoài cả gan hỏi một câu, Ngọc Trân công chúa nàng. Bách Lý Minh Hoa cũng không biết, hắn một chút chiều liền nghe được cung nhân nói Ngọc Trân công chúa ném sự, hắn muốn đang muốn mượn Ngọc Trân. Đi xem này triệu an phản ứng. Hiện tại xem ra, Bách Lý Minh Hoa nhìn về phía cái kia đứng ở triệu thư hoài phía sau thanh niên, rũ mi liễm mục, nửa điểm cảm xúc cũng không ngoài lộ. Tuyên vương, ngựa hoa viên đã tìm khắp, cũng không tìm được công chúa. Bách Lý Minh Hoa đang chuẩn bị làm cung nhân lại cẩn thận lục soát lục soát đồng nhiên nhớ tới Ngọc chân thường xuyên mất tích, hình như là từ kia cây rũ thi hải đường thụ nở hoa bắt đầu, ta biết ở đâu quỳ dạp xuống đất cung nhân ngẩn đầu lên. Bách Lý Minh Hoa hướng kia rũ ti hải đường thụ đi đến, triệu thư hoài nhìn thoáng qua, cũng túm Bách Lý An đuổi theo. Kìa cây lớn lên địa phương có chút hẻo lánh, cành lá tốt tươi, hoa khai như quan, cung nhân dưới tảng cây tới tới lui lui đi tìm mấy lần, cũng không phát rác ra cái gì dị thường tới. Bách Lý Minh Hoa vừa đi qua đi, ngậy bén ánh mắt liền nhìn thấy từ hoa trung lộ ra tới một đoạn hồng nhạt giải lụa tràng. Ngọc Trân Không người đắp lại, trên cây lại truyền đến tinh tế một đoạn cảnh khô bị bẻ gây thanh âm. Ngọc Trân. Bách Lý Minh Hoa lại kêu một tiếng. Vây quanh ở dưới tàng cây cung nhân, lúc này mới thấy kia một đạo che dấu ở thật mạnh phồn hoa hạ thân ảnh. Công chúa, mau xuống dưới đi. Công chúa. Ẩn thân ở thụ người ai cũng không phản ứng. Bách Lý Minh Hoa thả người nhảy, nhảy đi lên. Hắn thấy kia ẩn thân ở hoa quan trung Ngọc chân Ngọc chân để phòng nhìn hắn. Bách Lý Minh Hoa rỗi tay đi bắt nàng, cùng ta đi xuống. Ta phải đợi hắn đi tới. Ngọc Trân Công Chúa lắc đầu, ôm chặt hoa chi. Bách Lý Minh Hoa tiến lên một bước, lại ở bắt được Ngọc Trân Công Chúa khi, bị nàng thật mạnh cắn một chút ở hổ khẩu thượng. Ngươi còn muốn hổ nháo tới khi nào? Bách Lý Minh Hoa có chút giận tái đi. Ngọc Trân Công Chúa liếc mắt một cái trông thế giới tảng cây đứng Bách Lý An, nàng cả người bỗng nhiên cứng lại rồi, buông lòng ra miệng. Một đôi không mang trong ánh mắt bỗng nhiên buộc phát ra hân hoan thần thai tới. Hán tới. Bách Lý Minh Hoa chỉ nghe thế một tiếng, vừa mới còn ôm hoa chi không buông tay Ngọc chân đông nhiên thả người nhảy xuống. hắn chỉ nhìn thấy trước mắt một đạo thiện bích sắc thân ảnh thoảng qua, đang muốn kêu gọi cung nhân tiếp được Ngọc Trân Công Chúa thời điểm, kia đứng ở dưới tảng cây thanh niên, đã vươn tay cánh tay tới, tiếp được kêu nhảy xuống Ngọc chân Công Chúa. Chương 471 Hoa Gian Tập, 6. Một màn này dữ dội quen thuộc, thế nhưng làm Bách Lý Minh Hoa sinh ra một loại thời gian chảy ngược cảm giác. Phảng phất này một cây phương hoa chưa bao giờ điều tàn, phảng phất cố nhân còn tại. Làm càn, còn không vùng ra công chúa. Triệu Hoài An nhưng nhìn ánh mắt không muốn xa rời Ngọc chân công chúa, trong lòng đã nhạc nở hoa, lại vẫn là giả ý quá lớn. Bách Lý An thấy Ngọc chân nhảy xuống, ma xui quỷ khiến liền đi tiếp, hiện tại nghe được Triệu Hoài An câu này quá lớn cũng lập tức bừng tỉnh lại đây, buông lòng ra ngọc chân công chúa cánh tay. Tuyên vương thứ tội, Triệu An cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách, mới cả gan như thế. Triệu Hoài An trộm liếc Tuyên vương sắt mặt, hắn cảm thấy giờ phút này Tuyên vương biểu tình thực không thích hợp, nhưng cũng không giống như là sinh khí. Tuyên vương thu ở trong tay háo tay run rảy cái không ngừng, hắn nhìn bách Ly An, nếu không phải kia trương hoàn toàn xa lạ mặt nhắc nhở hắn, người này cũng không phải hắn hoàng đệ, hắn đều hận không thể xông lên đi. Gắt gao bắt lấy hắn, rồi sau đó chất vấn hắn, không có việc gì. Ngọc Trân công chúa kéo Bách Lý An cánh tay, si ngốc cười, ta liền biết ngươi sẽ từ nơi đó đi tới, ta liền biết. Bách Lý An nhìn nàng miệng cười, suýt nữa nâng lên tay tới vỗ nàng khuôn mặt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế, rũ xuống mắt thối lui. Ngọc chân công chúa, nhiều có mạo phạm. Ngươi vì cái gì muốn kêu ta công chúa, ngươi không phải muốn kêu ta hoàng tỷ sao. Ngọc chân xem hắn né tránh ngược lại tiến lên một bước. Tuyên vương giờ phút này cũng là tâm loạn như loạn, đưa Ngọc Trân công chúa hồi cung. Đúng vậy mấy cái cung tỳ đi lên, đem Ngọc Trân công chúa mang đi. Ngọc Trân công chúa gắt gao bắt lấy Bách Lý An cánh tay, một mặt lấp đầu, ta không đi, các ngươi tránh ra, ta không đi. Bách Lý An từ lúc bắt đầu liền chú ý tới Ngọc Trân lỗi trống thần sắc, hắn trong lòng cũng phiếm ra khôn kẻ chua xuất tới, chấn ăn nói, trở về đi, công chúa. Ngọc Trân nghe xong hắn nói, lập tức an tính lại, tùy ý mấy cái cung tỉ mang theo nàng rời đi. Triệu Hoài An xem Ngọc chân công chúa đối hắn ấn tượng pha dai, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng lại cùng Tuyên Vương nói vài câu, không nghĩ tới còn không có há mổm. Tuyên Vương liền nói, Triệu đại nhân, ngươi trước tiên lui hạ đi. Triệu Hoài An lên tiếng, chuẩn bị lui ra thời điểm, Tuyên Vương lại nói một câu, Triệu công tử dừng bước. Bị lưu lại bách Lý An nhìn đã lui ra Triệu Hoài An. Mới cung kính hỏi một câu, tuyên vương có chuyện gì? Bách Lý Minh Hoa không nói một lời, chỉ đứng ở trước mặt hắn nghiêm túc nhìn hắn mặt mày. Bách Lý An ngẩn đầu vọng lại đây, lại như là quấy nhiêu tới rồi Bách Lý Minh Hoa dường như, làm hắn liên tục lui về phía sau vài bước. Tuyên vương, triệu công tử là người phương nào? Bách Lý Minh Hoa hiện tại xem hắn, cảm thấy trên người hắn nơi nơi đều là hoàng đệ bóng dáng, gương mặt kia lại nhắc nhở hắn, kia không phải một người. Hoa Lang nhân sĩ: Ta xem qua triệu công tử thư tay, chữ viết cùng ta một vị cố nhân pha là tương tự. Bạch Lý Minh Hoa giờ phút này liền buồn vương tự gọi đều tỉnh. Phải không? Là, cực kỳ giống, ta đều suýt nữa cho rằng Bạch Lý Minh Hoa không còn nữa ở trên triều đình mặt lạnh bộ dáng, biểu tình gian thế nhưng mang theo vài phần trướng mang, tên của ngươi cũng giống hắn. Bạch Lý An biết hắn nói chính là ai, hắn sắc mặt như thường, đứng ở hắn bên người liền như một cái chân chính người xa lạm như vậy. Ngọc Trân năm đó, cũng luôn là tránh ở trên cây chờ hắn. Bách Lý Minh Hoa phản phất lâm vào trong hồi ước dường như, ý cười trên khuệ môi, chua xuất đến cực điểm, mới vừa rồi kia một cái trước mắt, ta thật sự cho rằng. Thảo dân triệu an. Bách Lý Minh Hoa trong lòng đúng là kích động thời điểm, lại xem trước mặt thanh niên mắt trầm như nước, hắn liền dường như bị một chút bóp lấy cổ, phát không ra nửa điểm thanh em tới, hồi lâu lúc sau. Hắn mới rốt cuộc mở miệng, là buồn vương hồ đồ. Nếu không có chuyện khác, Thảo Dân liền cáo lui trước. Bách Lý Minh Hoa quay đầu đi xem kia một cây phôn hoa, lui ra đi. Bách Lý An đi ra ngoài rất xa lúc sau, Bách Lý Minh Hoa quay đầu lại, nhìn hắn bóng dáng, lẩm bẩm tự hỏi, trên đời thật sự sẽ có như vậy giống nhau người sao? Không có trả lời. Bách Lý An ở trong cung thấy Ngọc chân lúc sau, trong lòng tổng nhớ mong nàng. Triệu Thư Hoài cũng đang muốn nương hắn phản kim chi, tận hết sức lực ở tuyên vương trước mặt tác hợp hai người, như vậy vài lần lúc sau, Bách Lý An thật đúng là được tuyên vương cho phép đi Ngọc Trân trong cung thấy nàng. Ngọc Trân mẹ đẻ đã qua đời, trong cung chỉ ở nàng một người, hầu hạ nô tải tuy rằng nhiều, nhưng luôn có loại thanh lánh cảm giác. Năm đó hầu hạ Ngọc Trân cung nữ cũng không còn nữa, đều là chút tân gương mặt, đều hắn chạm nguyên ra. Công chúa đâu? Mấy cái cung tỉ chỉ lộ, Bách Lý An cuối cùng ở trong sân tìm được rồi nằm ở cây ngọc lan trắng hạ ngọc chân. Công chúa luôn là như vậy, ngồi ngồi liền ngủ rồi, nô tỷ đi kêu nàng. Cung tỷ đương nhiên biết này trạng nguyên ra tới nơi này là vì sao, các đời lịch đại, công chúa nhiều gả thấp với trạng nguyên. Không cần. Bách Lý An đem cung tỷ vấy lui, một người đi qua. Ngọc chân trong cung, vốn không có nảy cây ngọc lan trắng, loại này một thân cây lúc sau. Ở mãn viên mẫu đơn thược dược bên trong, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Bạch Lý An đi đến Ngọc Trân trên người, chậm rãi ngồi xuống. Ngọc Trân cuộn tròn thân mình, hô hấp vững vàng. Bạch Lý An tưởng dơ tay đi chạm vào nàng tóc, rồi đến giữa không chung lại ngừng lại. Ngủ Ngọc Chân lại bỗng nhiên mở mắt ra, ở Bách Lý An trở tay không kịp thời điểm, nàng vươn đôi tay ôm lấy Bách Lý An eo, sau đó đứng dậy nằm ở hắn trên đùi. Bạch Lý An kia đón ở giữa không trung tay, rốt cuộc hạ xuống. Nhẹ nhàng vỗ ma khởi nàng tóc tới, không phải giả ngu sao, như thế nào hiện tại đem chính mình làm cho như vậy chật vợ. Ngọc Trân càng hướng trong lòng ngực hắn rụt một ít. Bách Lý An ở Ngọc Trân trong cung ngây người một canh giờ liền đi rồi, rồi sau đó cách mấy ngày lại tới, Ngọc Trân ngoan cực kỳ, mỗi lần mặc dù luyến tiếc Bách Lý An, chỉ cần hắn nói một tiếng, tức khác liền buông lòng tay ra. Bách Lý An nương hiện giờ thân phận chi tiện, từ ngoài cung mang theo không ít tiểu ngoạn ý nhi cấp Ngọc Trân. Hắn còn từ chợ mua chỉ miêu đưa cho Ngọc Trân tiếp khách, Ngọc Trân quý trọng đến không được, mỗi ngày đều ôm vào trong ngực Chỉ là miêu là khó thuần chi vật, Ngọc Trân trong cung cung tỷ nhóm, mỗi ngày trừ bỏ muốn tìm công chúa, còn muốn đi tìm kia chỉ tới chỗ chạy miêu Nhân Bách Lý An cùng công chúa từ từ thân mật, trong chiều quan viên đều cảm thấy hắn sẽ là phò mã, này trong đó vui mừng nhất chính là triệu thư hoài, hắn từ trước gom tiền còn biết thu liễm, hiện tại có này một tầng thân phận. Chỉ kém há mồm quản người đòi tiền Bách Lý An hống ngọc chân công chúa Cũng không có đã quên này Triệu Thư Hoài sưu tập hắn tham ô nhận hối lộ chứng cứ lúc sau Liền trực tiếp đem đồ vật đưa đến Triệu Thư Hoài đối đầu đi nơi nào rồi Ngày hôm sau hắn ở Hàn Lâm viện Tu Thư thời điểm Liền nghe được một chúng triều thần buộc tội Triệu Thư Hoài sự Hắn trở về thời điểm Triệu Thư Hoài kia trương khó được khổ ba ba mặt Cũng chứng minh rồi hôm nay Hắn nghe nói đích sắc có chuyện lạ Biểu ca Ngươi sát mặt như thế nào không được tốt? Bách Lý An biết rõ cố hỏi. Triệu Thư Hoài liền than 3 tiếng, ở trong phòng khách đi dạo tới đi dạo đi. Bách Lý An đang chuẩn bị trở về phòng thời điểm, hắn lại bỗng nhiên mở miệng. Biểu đệ, hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu ta. a Biểu ca, ngươi này nói chính là nói cái gì? Triệu Thư Hoài đem sáng nay lâm triều chính mình đã chịu 6 vị triều thần buộc tội sự nói cho Bách Lý An. Bách Lý An giả bộ bộ dáng giật mình. Biểu ca, ngươi thật sự tham ố như vậy nhiều con lương. Triệu thư hoài sắc mặt trắng bệnh, lần này sự bất đồng di vãng, chính là tuyên vương muốn bảo hắn, chỉ sợ cũng Tham ô con lương, chính là tử tội một cái, muốn chỗ lấy lăng trì. Triệu thư hoài vốn di đã ngồi xuống, nghe được Bách Lý An này một câu, trực tiếp tử ghế trên lăn xuống dưới, sau đó cũng bất chấp khởi, ghé vào Bách Lý An bên trần, mèo hắn ống quần xoa nước mắt, biểu đệ, ngươi muốn cứu ta. Ngươi muốn cứu ta a Bách Lý An nâng dậy hai tay của hắn, biểu ca, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, ngươi nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Triệu thư hoài cái kia đầu vóc, phỏng trừng cũng chỉ có thể nghĩ ra làm Bách Lý An cưới ngọc chân công chúa, sau đó nương hoàng thân thân phận cầu tình biện pháp, Bách Lý An một ngụm đáp ứng, nói ngày hôm sau lâm triệu thời điểm liền hướng tuyên vương cầu tình, ngày hôm sau triệu thư hoài mang theo hắn thượng triệu thời điểm, Bách Lý An chủ động tiến lên một bước, Tuyên vương, thảo dân cả gan, hôm nay thượng Triều là bởi vì có cái gì muốn trình cấp Tuyên vương. Bách Lý An nói. Bách Lý Minh Hoa thấy hắn tâm thần liền có chút rối loạn, hắn mệnh Bách Lý An đem đổ vật trình lên tới, nhìn hai mắt, ở triệu thư hoài thở dài nhẹ nhõn một hơi thời điểm, đống nhiên giận tím mặt, đem đổ vật vứt xuống dưới. Chỉ là khinh phiêu phiêu một chương giấy, mặt trên dính đầy vết máu. Triệu thư hoài cho rằng Bách Lý An để đi lên chính là hôn thư. Nhưng hiện tại xem tuyên vương thần sắc, trong lòng liền đột nhiên một lộn buộc. Chờ đến kia đồ vật bay tới chính mình trước mặt, nhìn thoáng qua, mới phát hiện đó là huyết dấu tay, ấn ở kia trên giấy, mặt trên bảy ra hắn tội trạng. Triệu thư hoài ngốc, ngầng đầu xem bách Lý An, thấy đối phương cũng không xem hắn. Người hại ta. Triệu An, triệu thư hoài lúc này phản ứng lại đây. Bách Lý An mặt hướng tuyên vương, xử trí như thế nào, còn thỉnh tuyên vương định đoạn. Ngày hôm qua Bách Lý Minh Hoa không muốn triệu thư hoài mệnh, chính là cô ý muốn bảo hắn, nhưng chờ đến đây khắc Bách Lý An đứng ở trước mặt hắn, gàn từng chữ một nói, nếu tuyên vương lại nuông chiều, chỉ sợ dân đoán khó bình. Người tới, đem triệu thư hoài đánh vào thiên lao, ngay trong ngày hỏi trảm Bách Lý An dẫn đầu quỳ xuống, rồi sau đó phía dưới quần thần cũng cùng nhau quỳ xuống, hô to thánh minh. Ở một chúng trong thanh âm. Ngồi ở địa vị cao tuyên vương thấy được Bách Lý An giấu ở khỏe môi kia một mặt cười lạnh. Xử lý xong rồi triệu thư hoài, Bách Lý An cũng chuẩn bị rời đi, dù sao hắn lưu lại đều là giả. Chính là về sau người khác muốn tìm hắn cũng không dễ dàng, chỉ là ở đi phía trước, hắn vẫn là đi nhìn thoáng qua Ngọc Trân. Hắn đi thời điểm, Ngọc Trân đang ngồi ở trong viên khóc, bên cạnh mấy cái cung tỷ đều khuyên không được nàng, chỉ có thể tới cùng Bách Lý An tố khổ. Bách lý An Ngọc Trân ta lại cho ngươi mua một con được không? Ngọc Trân lấp đầu, ta liền phải nảy chỉ. Bách Lý An cũng không có biện pháp, chỉ phải mang theo một đám cung tỷ giúp Ngọc Trân đi tìm Miu. Nay một tìm liền đến hoàng hôn thời điểm, liền ở Ngọc Trân khóc đến không được thời điểm, mới rốt cuộc ở lãnh cung phụ cận tìm được rồi, chẳng qua tìm được thời điểm, Miêu đã chết, nằm ở góc tường nơi đó. Ngọc Trân một chút ngã ngồi đến trên mặt đất, hoàn toàn không màng hình tượng gào khóc lên. Nàng này vừa khóc nhưng đem Bách Lý An sợ hãi, hắn dùng hết các loại phương pháp hống nàng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là Ngọc Trân công chúa chính mình khóc mệt mỏi, lại vào Bách Lý An trong lòng ngực. Bách Lý An nhận mệnh đem nàng bế lên tới, đưa nàng hồi cung. Trên đường Ngọc Trân công chúa không biết như thế nào, lại khụt khít lên, những cái đó cung nhân đều bị đuổi đến rất xa, chỉ có Bách Lý An ôm nàng chậm dai đi phía trước đi tới. Lại khóc ta liền phải đem người ném xuống. Bạch Lý An dọa nàng. Ngọc Trân công chúa tiếng khóc ngừng trong nháy mắt, rồi sau đó lại khóc càng thêm lợi hại. Ngươi như thế nào so từ trước còn muốn phiền thoái? Bạch Lý An tuy rằng nói như vậy, lại vẫn là đem Ngọc Chân công chúa ôm càng khẩn một ít. Ngọc Trân công chúa như là nghe hiểu được hắn nói, lại như là nghe không hiểu, dựa vào hắn trong lòng ngực, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn hắn. Rõ ràng ngươi là hoàng tỷ, như thế nào luôn là muốn ta tới hầu ngươi? Hai người đi qua lúc sau, Trong bóng đêm, đồng nhiên vang lên thứ gì nhỏ dọt thanh âm, rồi sau đó nhỏ vụn bước chân vang lên, mấy cái cung nhân sách theo đèn lồng tìm lại đây, ở ánh đến chiếu sáng lên đến kia phiến kim sắc mặt nạ khi, một đám cung nhân đồng thời quỳ xuống, ly vương. Kim sắc mặt nạ sau đôi mắt rũ xuống dưới, lầm bẩm tự nói giống nhau, không phải mộng. Mấy cái cung nhân khó hiểu này ý, nhưng xem ly vương một bàn tay máu tươi đầm địa. Đâm thủng hắn lòng bàn tay cái châm cài đầu bị hắn nắm chặt ở trong tay, máu tươi từ năm ngón tay khe hở chạy xuống dưới. Không phải ngộng. Hắn lại nhập ma chướng dường như lặp lại một lần. Nay cùng từ trước xuất hiện ảo giác đều bất đồng, hắn cảm nhận được đau đớn. Lý Vương, ở ánh nến chiếu rọi hạ, kia nặng nề như cục diện đáng buồn trong mắt, có thứ gì chậm rãi sáng lên. Chương 472 Hoa Gian tập, 7 Bách Lý An đem Ngọc chân đưa về cung lúc sau liền rời đi, cửa cung ngoại tỉnh tới rồi đang muốn tiến cung Hà Triều Viêm, hắn chủ động thoái nhượng, tránh đi Hà Triều Viêm, chờ hắn hãy đi trước lúc sau, chính mình mới rời đi. Hà Triều Viêm trên tay cầm cấp báo, vốn dị vội vàng muốn vào cung, không nghĩ tới nhìn đến Bách Lý An bước chân lại dừng một chút. Hà Tướng Quân Cung hắn cùng tiến cung người hỏi một tiếng. Hà Triều Viêm hồi chiều lúc sau, liền cáo bệnh ở nhà thịnh dưỡng. Lần này tiến cung, cũng là vì tuyên vương hạ chỉ, làm hắn kê biên tài sản triệu thư hoài phủ đệ một chuyện, hắn là. Người nọ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nói, Hà tướng quân, đó là năm nay tân khoa chẳng nguyên. Hắn cho rằng Hà triều viêm hỏi lại hắn vì sao lúc này trong cung ra tới sự, liền lại bồi.